Đương nhiên đang chờ đợi trong khoảng thời gian này, Lâm Trung cùng thẳng thắn nói cho chắc tịch, cái gọi là gạo cùng bột mì cũng không phải hắn thân nhân, mà là hai loại rất quan trọng đồ ăn. Tuy rằng Lâm Trung đem này hai loại đồ ăn khen đến vô cùng thần kỳ, chắc tịch vẫn là không khỏi tại nội tâm phun tào hắn là cái đồ tham ăn. Đãi Lâm Trung hoàn toàn cùng chắc tịch giải thích bạch này hai loại đồ ăn tầm quan trọng sau, mọi người đều đã chạy tới. Hiện tại, thình đại gia An tính lại. Hội nghị chính thức bắt đầu. Thức hảo, đại gia lực chú y đã tập trung tới rồi hắn nơi này, hôm nay, chúng ta triệu khai cái này lâm thời hội nghị mục đích, chủ yếu có hai cái. Một là tuyên bố đối du kích tướng quân nhị hổ tân nhiệm mệnh và ác lâm trung đông nhiên cảm thấy khát nước, liền như vậy ngừng ở nơi này, chậm gì gì uống nổi lên thủy. Những người khác còn hảo, lúc ấy nhị hổ đồng trí tâm đã nhảy tới giọng nói khẩu, mắt thấy đáp án sắp công bố, lại bị treo ở giữa không trung. Nửa vời đều mau khó chịu đã chết. Không biết vị này luôn luôn trung tâm thuộc cấp, có hay không ở trong lòng họa cái quyển quyển nguyền rủa hắn ngày thường nhất sùng bái thành chủ đại nhân đâu. Điếu đủ mọi người ăn uống, Lâm Trung rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn đi xuống nói, ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi nhân mệnh du kích tướng quân nhị hổ vì bộ lạc đối ngoại giao dịch người tổng phụ trách, toàn quyền xử lý bộ lạc sở hữu đối ngoại giao dịch công việc. Một cái bộ lạc nếu muốn trưởng kỳ phồn vinh đi xuống. Nhân tài phương tiện liền tuyệt đối không cho phép phê đức gãy, cho nên chính mình đến không ngừng cấp thuộc hạ cung cấp rèn luyện cơ hội. Nghe thấy cái này như mệnh, tuy nói sớm có chuẩn bị tâm lý, nhị hổ vẫn là áp lực không được trong lòng mừng như điên, này nếu không phải ở trong phòng hội nghị, hắn thật muốn thét dài vài tiếng tới biểu đạt chính mình hương phấn chi tình. Chính mình rốt cuộc có thể đơn độc ra nhiệm vụ, chính mình nhất định phải hảo hảo nắm chắc lần này cơ hội. Chính mình chỉ cần hảo hảo làm. Liên nhất định có thể là công, chỉ có là công, chính mình mới có khả năng bị thành chủ đại nhân ban cho dòng họ. Là đến, hiện giờ bộ lạc liền bình thường tộc nhân đều sẽ không chịu đói, bọn họ này đó quan viên nhật tử đương nhiên thực hảo quá. Hiện tại, bọn họ đại bộ phận người đều này đây bị ban họ vì theo đuổi mục tiêu. Không thể không nói, ban họ này thật là cái vô buồn vạn lợi hảo mua bán. Lâm Trung không cần trả ra bất luận cái gì thực chất thượng khen thưởng lại có thể thành công điều động cấp dưới tính tích cực. Mà những cái đó thành công bị ban họ người, cũng sẽ đã chịu đồng liêu cùng các tộc nhân tôn trọng, do đó cảm thấy lớn lao quan vinh. Nhị hổ tuy rằng không có nhảy dựng lên chúc mừng, nhưng hắn giờ phút này hảo tâm tình, là ai có thể từ trên mặt hắn nhìn ra tới. Chắc tịch đông nhiên cảm thấy chính mình trước kia thật là mười phần sai, chính mình mệt mỏi chết hiếp, còn vô ý nghĩa chung chăn chính mình cấp dưới tân chức chi lộ. Trắc Tịch cười khổ lắc lắc đầu, phòng trường không ít người đều ở trong lòng oán trách hắn trảo quyền đoạt công đi. Chính là, hắn thật sự không có nửa phần đoạt công ý tứ. Hiện giờ chính mình, liên tính nói đã tới bộ lạc đỉnh điểm cũng bất quá vì, hà tất lại đi cùng người khác đoạt công lao đầu. Xem ra, chính mình cũng nên điều chỉnh hạ chính mình công tác phương thức, học học Lâm Trùng, ngẫu nhiên chồm lười, hai người còn có thể nhiều một ít ở bên nhau thời gian. Nhưng ở trên đài thần thái phi dương lợi, Chắc Tịch trong lòng lại có nhàn nhạt lo lắng, gia hỏa này tuổi tắc cũng không nhỏ a để cho người lo lắng chính là, gia hỏa này không hảo hảo ở nhà ốc, còn nhưng kính lấn lộn. Vốn dĩ cho rằng hắn hoa lớn như vậy công phu là vì tìm kiếm chính mình người nhà, không nghĩ tới cư nhiên là vì tìm ăn. Tuy rằng ở bên nhau thời gian đã không tính đoạn, Chắc Tịch vẫn là cảm thấy có đôi khi không rõ Lâm Trung rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Lâm Trung cũng không biết nói chính mình lại bị ái nhân lão nhân hóa. Hắn nhưng không có người già tự giác, ở chính hắn trong lòng, hơn 30 tuổi đến tuổi đúng là nam nhân tinh lực nhất tràn đầy thời điểm. Đương nhiên, hắn càng không cho rằng chính mình ở lăn lộn mù quáng, hắn đây là vì nhân loại tiến bộ làm cống hiến, chẳng qua nhân tiện thỏa mãn một chút chính mình ăn uống chi dục mà thôi. Chúng ta đã thành công thăm dò ngửa có thể tới đạt địa phương, chúng ta chinh phục lục địa, kêu tiếp được làm chúng ta muốn nên đón lớn hơn nữa khiêu chiến. Lâm Trung nói rõ ràng không có khiến cho người nguyên thủy cậu mình, hơn nữa bởi vì hắn này lời này có quá nhiều không có ở lớp học ban đêm phổ cập quá hiện đại từ ngữ, do đó khiến cho tiểu phạm vi thảo luận. Khiêu chiến ta hiểu, nhưng là cái gì là thăm dò? Còn có cái kia chinh phục lại là có ý tứ gì? Ngươi lớp học ban đêm thành tích hảo, ngươi cho ta nói một chút. Thực phụ trách nhiệm nói cho ngươi, cái này không có giao quá. Khó được là thành chủ bận quá. Hắn cho rằng chính mình rằng qua, kỳ thật còn không có đã dạy chúng ta. Nay kỳ thật là một loại khắc trình độ thượng nói sang chuyện khác đi. Khu khu! Đại gia an tĩnh, nghe tộc trưởng tiếp tục đi xuống nói. Không thể nhịn được nữa Phương Lăng đứng lên ngăn lại đại gia châu đầu ghé thai, đồng thời đưa cho Lâm Trung một cái phiền toái ngài nói trọng điểm biểu tình. Chắc tịch cũng đối với trên đài Lâm Trung phiên nổi lên xem thưởng gia hỏa này rốt cuộc ở nói lung tung chút cái gì. Nói nhiều như vậy mọi người đều nghe không hiểu nói, có thể đối tạo thuyền khởi cái gì tác dụng sao? Chính mình trợ thủ đắc lực khó được ý kiến như thế nhất trí, lâm trung lại cảm thấy cao hứng không đứng dậy. Thế giới này thật sự thay đổi, trước kia hai người kia mới không dám như vậy đối hắn đâu, bất quá chính mình cùng người nguyên thủy nói này đó, thật là rất nhàm chán. Hào đi! Kế tiếp chúng ta nói trọng điểm, vì có thể đi đến xa hơn địa phương. Tìm kiếm càng nhiều đối chúng ta hữu dụng tài nguyên, chúng ta yêu cầu đến xa hơn địa phương đi, chính là, những cái đó thủy chặn chúng ta lộ. Nga. Cái này đại gia cuối cùng là nghe minh bạch, có thể tìm được càng nhiều tài nguyên, đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng là, những cái đó chặn đường thủy phải làm sao bây giờ đâu. Điểm nhỏ hà, biết bơi người tốt còn có thể du qua đi, nhưng là có hả, mặt nước chính là vọng đều vọng không đến đầu A. Bất quá, Bọn họ một chút đều không lo lắng, bởi vì nếu thành chủ đại nhân nói như vậy, nhất định là đã nghĩ đến phương pháp giải quyết đi. Mấy năm nay gần nhất, bọn họ đã thực hiểu biết Lâm Trung nói chuyện hình thức. Nhìn đại gia khát vọng nhìn chính mình, Lâm Trung hư vinh tâm lại lần nữa được đến thỏa mãn. Hắn Thanh Thanh giọng nói, thuyền, chúng ta yêu cầu tạo thuyền, chỉ cần có thứ này, chúng ta là có thể ở trên mặt nước hành đầu. Này đó thủy liền rốt cuộc vô pháp ngăn cản chúng ta bước chân. Mà hắn tìm được lúa nước cùng tiểu mạch khả năng tính mới có thể cao thượng như vậy một chút, hắn thật là chịu đủ rồi hiện tại loại này không có món chính nhật tử. Có lẽ là lâm trung dĩ vãng thành tích quá mức với huy hoàng, phản phất mỗi lần từ trong miệng của hắn nghe được tân sự vật, liền ý nghĩa đại gia chất lượng sinh hoạt sẽ lại một lần được đến đề cao. Cho nên, tộc nhân của hắn đối với tân sự vật tiếp thu độ rất cao, không chỉ có không có người bình thường đối với tân sự vật bài xích ngược lại đầy cói lòng chờ mong. Thậm chí so lâm chung còn muốn tới kích động một chút. Đại gia tính tích cực như thế tăng vọng, xem ra hắn cũng không cần hoa công phu làm cái gì động viên công tác, trực tiếp khởi công là được. Chỉ là hắn nghĩ như thế nào không dậy nổi này thuyền muốn như thế nào chế tạo đâu. Xem ra, hắn lúc trước quyết định là chính xác, thời gian thật là một con dao giết heo, tồn tại trong đầu đồ vợ, lâu lắm không cần nói thật là sẽ quên đi. Cũng may, hắn sớm có chuẩn bị, Sân chính mình còn có thể nhớ kỹ thời điểm, đem khả năng dùng đến tri thức đều ký lục có trong hồ sơ, gửi ở bộ lạc thư viện. Về con thuyền chế tạo phương pháp, thư viện có tương đối kỹ càng tỉ mỉ đi lại. Phương Lăng, người trong chốc lát phái người đi mang tới, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ở chỗ này thảo luận. Tuy rằng trong bộ lạc có chuyên môn phụ trách chế tạo bộ lạc, nhưng là, thuyền thứ này đối với mọi người tới nói đều quá xa lạ, hơn nữa này công nghệ tương đối phức tạp. Chính mình đến ghi lại cũng chỉ là dập khuôn trước kia ở thư thượng nhìn đến đồ vật mà tôi, vẫn như cũ không có một chút thực tế kinh nghiệm. Cho nên, Lâm Trung quyết định bộ phận bộ lạc, cử toàn tộc chi lực đại tạo trong bộ lạc đệ nhất tao con thuyền. Lúc này người trị chỗ tốt liền hoàn toàn thể hiện ra tới, cái này bộ lạc hoàn toàn chính là Lâm Trung không bán hai giá. Chỉ cần là mệnh lệnh của hắn, không quan tâm hợp không hợp lý, mọi người đều cần thiết vô điều kiện phối hợp. Hiện giờ Sơn bộ lạc Sớm đã không phải Lâm Trung vừa đến khi kia phó nghèo túng bộ ráng. Thượng vạn dân cư, phong phú tài nguyên, Lâm Trung khuynh cử tộc chi lực, tuy nói là trong lịch sử đệ nhất tao thuyền, vẫn là ở nửa năm sau thành công ra đời. Rời thành không xa địa phương có một cái sông nhỏ, mặt sông không khoan, vừa lúc có thể dùng để thí thuyền. Vì cùng ngày có thể xem đến càng thêm rõ ràng một chút, Lâm Trung sớm làm người ở hà hai bờ sông đắp nổi lên đài cao. Hơn nữa tới rồi thuyền xuống nước cùng ngày, Lâm Trung còn phá lệ cho đại gia thả một ngày giả. Mà ngày sau vì kỷ niệm ngày này, ra đời trong lịch sử cái thứ nhất pháp định ngày nghỉ. Sinh hoạt ở cái này trong bộ lạc mọi người, tuy rằng may mắn không cần ở vì thức ăn phát sầu, nhưng là bọn họ giải trí sinh hoạt vẫn như cũ phi thường tiêu thốn. Như vậy khó gặp mới mẻ sự, hơn nữa thành chủ đại nhân còn cố ý nghỉ một ngày, mọi người sớm liền tới tới rồi hà hai bờ sông chờ xem náo nhiệt. Như thế nào tới nhiều người như vậy? Mang theo người tới hiện trường lâm trung, không khỏi bị hiện trường trường hợp doa đến, này quả thực mò đổi kịp xuân vận. Vô nghĩa, người cho đại gia đều nghỉ, đại gia không có việc gì làm, không tới xem náo nhiệt mới là lạ. Người nghỉ mục đích, chẳng lẽ không phải muốn mọi người tới xem náo nhiệt sao? Ta cho rằng ít nhất sẽ có một bộ phận người sẽ lựa chọn ở nhà ngủ nướng. Người này thật sự là quá nhiều. Lâm Trung đấu có điểm hối hận đem an bảo công tác giao cho A Báo phụ trách, hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Dựa sau, dựa sau, khó được bị phân phối đến nhiệm vụ A Báo, giờ phút này chính là tinh thần đầu 10 phần, người càng nhiều càng tốt, như vậy mới có thể hiện ra hắn bản lĩnh tới. Xem ra, làm một cái tướng quân, cả ngày không phải không có việc gì nhưng làm, chính là bị phạt làm nghĩa công, A Báo cũng yêu cầu một cái phát tiết khẩu. Người Chính là ngươi, ngươi tin hay không, ngươi lại đi phía trước tế, ta tấu ngươi Nga. A báo đối với dám khiêu chiến hắn quyền uy thứ đầu, cũng sẽ không có hảo ngôn hảo ngữ, chê cười, hắn bản nhân chính là trong bộ lạc lớn nhất thứ đầu. Bị quát bảo ngưng lại người, phòng trưng ngày thường cũng không phải cái gì thiện tra, bị người như thế uy hiếp, lập tức muốn phát tác. Chính là hắn còn không có tới kịp có điều hành động, đã bị bên người bằng hưu cấp kéo lại. Ngươi điên rồi không thành. Đây chính là được xưng điên con báo A báo tướng quân. Không chỉ có thân thủ nhất lưu, hơn nữa cực độ không nói lý, nếu là phát điên tới, thành chủ đại nhân mặt mũi đều không cho. Bằng hữu để sát vào hắn bên hai, nhỏ giọng khuyên đến. Vừa nghe vừa rồi quát bảo ngưng lại chính mình người, tự nhiên là trong thành một bá, trách nhiệm liền cái gì ý niệm cũng không dám có, vội vàng nghe lời hướng phía sau lui vài bước. Nhìn đến hắn như thế đại phản ứng. Có nhận thức A báo chính mình cũng đi theo sau này lui, không quen biết lẫn nhau dò hỏi sau, cũng lui thật sự kịp thời. Nhìn đám người ở A báo chỉ huy hạ, thức mô liền thối lui đến an toàn mảnh đất, đối với A báo có thể lấy được như thế hiệu quả, chắc tịch cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Xem ra, dùng gia hỏa này tới phụ trách lần này an bảo, là cái không tồi quyết định. Chắc tịch khó được đối lâm chung dơ ngón tay cái lên, có thể đem này trong tộc một bá dùng hảo cũng không phải là người bình thường có thể dù ô đạ. Đó là, ta cái này kêu biết người khéo dùng. Cầm lâu như vậy đến bổng lộc, tốt xấu cũng đến khởi điểm tác dụng nha, nếu không hắn ít nhiều a Không vội khoe khoang, ta xem phía dưới đều chuẩn bị không sai biệt lắm, ngươi cái này thành chủ đại nhân liền giảng vài câu đi. Nói liền đem bộ lạc đặc chế khuyết đại âm thanh khí đưa cho lâm Trung hắn chính là phía dưới những người đó giống nhau chờ xem náo nhiệt đâu. Nói liền nói, Ai sợ ai, các tộc nhân, hôm nay là chúng ta bộ lạc đệ nhất tao thuyền lớn xuống nước thí hoa nhật tử, cảm tạ đại gia từ bỏ khó được nghỉ ngơi thời gian tiến đến quan khán. Nhìn phía dưới từng đôi nhìn chầm chầm hai mắt của mình, vỗ tay đâu, như thế nào không có vỗ tay, thật không thượng đạo. Bất quá, khổ bức hắn liền tính không có vỗ tay làm nền, thân là bộ lạc tối cao người lãnh đạo cũng không thể bởi vì cái này bãi công không nói. Có thể thành công làm ra này tao thuyền. Không rời đi sở hữu tộc nhân nỗ lực với duy trì, ta đại biểu bộ lạc cảm tạ các ngươi. Hiện tại, ta tuyên bố bộ lạc để nhất tao thuyền gạo hào xuống nước thí hàng. Tùy thân lâm trung ra lệnh một tiếng, gạo hào bị mười mấy tráng hán ngâng phóng tới trên mặt sông. Trên bờ người thực ngạc nhiên phát hiện cái này quái đồ vật ở trên mặt nước cư nhiên không có chim xuống. Ngay sau đó, càng lệ người giật mình sự tình đã xảy ra, này đó tráng hán buông thuyền sau cũng không có rời đi. Bọn họ đem một cùng dây thường tròng lên bờ biển cây cột thượng, sau đó liền lần lượt đi tới trên thuyền. Không có trầm, nhân loại cư nhiên có thể đứng ở trên mặt nước. Bờ biển các tộc nhân phát gia đình thai nhức góc tiếng hoan hô, mà đứng ở trên đài cao lầm trung tắc rất bình tĩnh méo miệng, lợi hại còn ở phía sau đâu. Chỉ thấy, người trên thuyền giải khai tròng lên cây cột thượng dây thừng, sau đó cùng nhóm người bắt đầu cầm một khối kỳ quái bản tử, dùng sức cắt lên. sau đó, Này tao thuyền liền như Lâm Trung mong muốn giống nhau, bắt đầu đi tới. Lâm Trung thân là hiện đại người, đương nhiên không cảm thấy lại cái gì, nhưng là này đối với người Nguyên Thủy tới nói, sắc thật một kiện phi thường thần kỳ sự tình. Không nói những cái đó bờ biển bình thường con chúng, chính là giờ phút này bồi Lâm Trung đứng ở trên đài cao bọn quan viên, cũng kinh ngạc không khép miệng được. Vì có thể xem đến rõ ràng hơn một chút, vây xem quần chúng đã xảy ra xôn xao. Có vài cá nhân đã vọt tới cảnh giới tuyến bên ngoài. Thời khác nhìn chầm chầm A báo, nhưng không có bị thúc đẩy con thuyền dẫn đi lực chú ý, vừa thấy đã có người vượt qua cảnh giới tuyến, đi lên chính là một chân, cho ta trở về. Ở hắn hạ, bờ biển quần chúng thực mau liền an tĩnh lại, thành thành thật thật quan khán. Cái này A báo, quá bạo lực, sao lại có thể động thủ đánh người? Tính, hắn không tới như vậy vài cái, phòng trừng còn có loạn đâu. Hắn xem rất rõ ràng A báo vừa rồi kiê một chân đe dọa thành phần tương đối nhiều căn bản vô dụng vài phần lực điểm này đúng mực gia hỏa này vẫn phải có mặt sông cũng không phải thực quann lần này Thí hoa thực mau liền kết thúc những cái đó may mắn bị lựa chọn thuyền viên nhóm còn đều chưa đã thèm hơn nữa bởi vì tham gia lần này Thí Hoa bọn họ cũng có khoe ra tư bản gặp người liền kể ra chính mình ở Thủy thượng trải qua không ít người đối bọn họ có thể nói là hâmmộ khẩn trong đó liền bao gồm không ít bộ lạc quan lớn, đối với có thể ở thủy thượng hành tẩu, bọn họ đều phi thường cảm thấy hương thú. Vì thế, bọn họ đối lâm trung tỏ vẻ, bọn họ đều tưởng tự mình tham gia đi thuyền tìm tân giống loài hành động. Ở trong bộ lạc Trạch 3 năm lâm trung đương nhiên cũng tưởng nhân cơ hội đi ra ngoài đi vừa đi, chính là hắn tưởng tự mình mang đội cái này quyết nghị, lại có không ít người phản đối. Trong đó, lấy lao tộc trưởng cùng phương lăng nhất gì, Lâm Trung mới vừa nhắc tới ra cái này ý tưởng, lão tộc trưởng liền cái thứ nhất nhảy ra phản đối, "Không được, ta không chết trước kia, ngươi một bước đều không thể bước ra bộ lạc, ta tuổi lớn, nhưng chịu không nổi kinh hoách. Hắn sống đến bây giờ dễ dàng sao? Tiểu tử này liền không thể an an phận phận ngốc tại trong bộ lạc chờ hắn lao nhân ra nhắm mắt sau lại lăn lộn sao? "Ta cũng phản đối." Đối với lão tộc trưởng phản đối, Lâm Trung là đã sớm đoán trước tới rồi. Nhưng là Làm hắn không nghĩ tới chính là chính mình nhất đắc lực trợ thủ, cư nhiên cũng ở trước tiên đứng ở chính mình mặt đối lập. Nhìn Lâm Trung kinh ngạc ánh mắt, Phương Lăng cũng buồn bực, ngươi cho rằng nàng tưởng như vậy à, chỉ là Lâm Trung cái này quyết nghị thật sự là quá không phụ trách một chút. thành chủ đại nhân, nay thủy thượng cũng không phải là lục địa, một khi xảy ra chuyện nhưng đến không được. Phương Lăng tận tình khuyên bảo khuyên đến, lại nói, cái này kêu thuyền đồ vật, là tân chế tạo ra tới. Nó an toàn tính căn bản là vô pháp bảo đảm. Chỉ dựa vào như vậy một lần cự ly ngắn thi hoa, cũng không thể chứng minh nó không có vấn đề. Người nói có đạo lý, ta cũng phản đối. Lâm Trung còn không có phát biểu ý kiến, chắc tịch đã bị thành công xối rủ, Lâm Trung rốt cuộc thành người cô đơn. Nếu đã diễn biến thành loại này cục diện, Lâm Trung cũng không có cách nào, tuy nói là người trị xã hội. Nhưng là mọi người đều phản đối nói, Lâm Trung chính mình cũng kiên trì không nổi nữa. Bất quán nếu các ngươi bởi vì cảm thấy này thuyền tồn tại an toàn thai họa ngầm mà không cho hắn lên thuyền, như vậy hắn đồng dạng cũng sẽ không làm đối bộ lạc đồng dạng quan trọng bọn họ lên thuyền. Ở hai bên đánh rằng có hạ, cuối cùng quyết định, từ đại gia đầu phiếu ở tự nguyện giả chúng tuyển cử tham gia lần đầu tiên đi sang người. Từ từ, ta không thể liền như vậy khai tuyển, ít nhất đến bảo đảm tham tuyển giả đều không say tàu đi. Ở cuối cùng thời điểm, Lâm Trung toát ra như vậy một câu tới say tàu. Nguyên thủy đại chúng tỏ vẻ hoàn toàn không rõ cái này mới mẻ từ ngữ ý tứ. Cũng may bọn họ người lãnh đạo cũng không có làm cho bọn họ tiếp tục dối dám đi xuống, thực mau đối đại gia tiến hành rồi phổ cập khoa học. Cái gọi là xây tàu y tứ đâu, chính là có một loại người, hắn trên mặt đất thời điểm phi thường khỏe mạnh. Chính là chỉ cần vừa lên thuyền, liền sẽ bắt đầu đầu váng mắt hoa, thậm chí không ngừng nôn mửa. Ấn liền cùng sinh bệnh trạng thái không sai biệt lắm. Nghe xong lâm Trung giải thích, mọi người đều ngây ngẩn cả người, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem người, đều cảm thấy có chút không thể tin được. Sao có thể sao, hảo hảo người chỉ cần vừa lên thuyền liền sẽ sinh bệnh, như thế thần kỳ sự tình, trước kia nghe đều không có nghe nói qua. Bất quá bởi vì nói lời này người không phải người khác, là vẫn luôn đều có thể không ngừng sáng tạo kỳ tích thành chủ đại nhân bản nhân. Cứ việc mọi người đều cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng, vẫn là không có người nhảy ra chỉ trích Lâm Trung là lừa bọn họ. Đối với bọn họ có vẻ ý tưởng, Lâm Trung trong lòng đó là rõ ràng. Nói miệng không bằng chứng, Lâm Trung túng túng vai. Không tin không quan hệ, sự thật sẽ chứng minh hết thảy. Ngày mai liền chờ coi hảo, tổng sẽ không mấy chục cá nhân bên trong cư nhiên sẽ không có một cái say tàu. Lâm Trung đống nhiên cảm thấy mệt mỏi quá, nhìn nhìn sắc trời. Thời gian cũng không sai biệt lắm, hôm nay liền tới trước nơi này đi. Bạch bạch bạch. Lâm Trung dùng sức vỗ vô, vô tay, thành công đem đại gia lực chú ý đều cấp hấp dẫn lại đây. Hiện tại thời gian không còn sớm, tin tưởng mọi người cũng đều mệt muốn chết rồi, thảo luận đến nơi đây cũng không sai biệt lắm, liền đều về trước ra nghỉ ngơi đi. Nếu có người muốn tham gia lúc này đây tùy thuyền đi ra ngoài, ngày mai liền đi bờ sông trước tham gia thể năng thí nghiệm. Sau đó... Chúng ta lại ở thông qua người chung tiến hành tuyển cử. Nói thật, lần đầu tiên tổ chức loại này hoạt động, đại gia tinh thần đều là căng chặt, nếu không phải bị một cổ hưng phấn kính cấp chống không ít người đã sớm mệnh nằm sắp xuống đi. Lúc này, Lâm Trung lên tiếng phóng đại gia trở về nghỉ ngơi, tự nhiên sẽ không có ai còn tưởng tiếp tục công tác. Bất quá, nếu ngày mai còn phải vì đại gia thể năng thí nghiệm, tự nhiên đến có người lưu lại an bài tường quan công việc. Không phải tất cả mọi người có lập tức về nhà ngủ hà mệnh. Cứ việc mệnh hận không thể có thể lập tức nằm xuống. Lâm Trung cùng Phương Lăng vẫn như cũ vì ngày mai công tác tiến hành rồi hoàn mỹ bố trí. Không có biện pháp, thân là bộ lạc đệ nhất giai tầng bọn họ, phải làm sao người khác đa tài hành. Bằng không cũng không thể yên tâm thoải mái hưởng thụ so người khác càng nhiều phúc lợi không phải sao. Chờ đem sở hữu sự tình đều an bài thỏa đáng, sắc trời đã đã khuya. Lâm Trung cùng chắc tịch đi ở về nhà trên đường, chắc tịch đông nhiên thực nghiêm túc hỏi Lâm Trung, ngươi nói cái kia say tàu, ta cảm thấy ta khả năng chính là cái loại này người. Ngươi có phải hay không cũng cho rằng như thế. Cùng những người khác không giống nhau, chắc tịch đối Lâm Trung lời nói mới rồi không có nửa phần hoài nghi, hắn hiểu biết chính mình ái nhân là sẽ không ở ngay lúc này chơi đại gia chơi. Hắn nói có một loại người sẽ say tàu, như vậy liền nhất định có loại người này tồn tại. Cho nên, hắn hiện tại thật sự phi thường lo lắng cho mình sẽ "sảy tàu", hắn tuy rằng sẽ không bơi lội, nhưng là lại không bài xích có thể cách tấm ván gô đứng ở trên mặt nước. Nguyên nhân chính là vì sẽ không bơi lội, hắn kỳ thật càng hy vọng chính mình có thể sử dụng mặt khác một loại phương thức tới chinh phục nó. Quan trọng nhất chính là, chắc Tịch hiện tại phi thường quý trọng chính mình cùng Lâm Trung ở bên nhau thời gian. Xem Lâm Trung bộ dáng, rõ ràng là tưởng tự mình mang thuyền đi ra ngoài. Lần này tuy rằng bị chính mình đám người liên thủ ngăn trở không thể thành hàng, bất quá lây hắn đối Lâm Trung hiểu biết, hắn sớm hay muộn là sẽ đi ra ngoài. Cho nên vô luận về công về tư, chắc tịch đều hy vọng chính mình có thể cùng Lâm Trung cùng đi. Về công, hắn thân thủ, ở toàn bộ trong bộ lạc khó có địch thủ, đi theo Lâm Trung cùng nhau đi ra ngoài, chính mình chính là tốt nhất thị vệ. Về tư, Lâm Trung càng lúc càng lớn tuổi tác khiến cho hắn càng ngày càng sâu lo. Vì có thể nhiều bồi bồi hắn, hắn đem chính mình trên tay sự tình có thể giao đều giao đi ra ngoài. Chính là, không nghĩ tới chính mình có thể an tâm lưu tại trong bộ lạc hảo hảo bồi hắn, Lâm Trung chính mình lại không muốn lại ở trong bộ lạc ngốc, làm ra này vừa ra, hắn đương nhiên đến bồi hắn cùng nhau đi ra ngoài mới được, tính tính Lâm Trung tuổi, chắc tịch thật sự cảm thấy bọn họ sung sướng nhật tử là quá một ngày thiếu một ngày. Không biết, Lâm Trung biết hắn giờ phút này ý tưởng sau. Vừa mừng vừa lo. Tuy rằng, chính mình âu hiếm người thời khắc nghĩ muốn làm bạn ở chính mình bên người, là kiện làm người cảm thấy hạnh phúc sự tình. Nhưng là mặc cho ai bị người cảm thấy sẽ tùy thời quái rớt, trong lòng cũng thoải mái không đứng dậy đi. Vì cái gì vô luận hắn nói bao nhiêu lần, đều không thể làm người tin tưởng hắn thật là chính trực tráng nghiên à. Đáng tiếc liền tính là như thế thân mật hai người, Lâm Trung cũng không có cách nào biết được chắc tịch giờ phút này trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Bất quá, hắn nhưng thật ra bởi vì chắc tịch đột nhiên đặt câu hỏi sửng sốt một hồi lâu, say tàu loại chuyện này, ta cũng nói không chừng. Lâm Trung cấp ra cái không phải đáp án đáp án sau, đối với chắc tịch sẽ như thế nào hỏi cảm thấy rất kỳ quái. Lấy hắn đôi chắc tịch hiểu biết, chắc tịch vô luận làm cái gì đều rất bình tĩnh, hơn nữa tin tưởng 10 phần, trước đó như thế nào không tin tưởng vẫn là đầu một chuyến. Vì cái gì cảm thấy chính mình sẽ là xây tàu cái nào? Ta liền bơi lội đều sẽ không. Chắc tịch trả lời thanh âm rất nhỏ rất nhỏ, đối với chính mình như thế nào cũng học không được bơi lội chuyện này, chắc tịch vẫn là có điểm ngưỡng ngùng. Liên bởi vì cái này, lâm trung bảo đảm đến, hay không say tàu cùng có thể hay không bơi lội chính là một chút quan hệ đều không có. Thật sự, được đến cái này đáp án, chắc tịch lập tức an lòng không ít, ít nhất hiện tại mọi người đều là giống nhau, bất quá, ngươi thật sự không phải đang an ủi ta ta thật sự sẽ không so người bình thường càng dễ dàng say tàu sao. Đương nhiên sẽ không. Chính mình trả lời hẳn là không có sai đi, dù sao hắn trước kia không có nghe nói qua này giữa hai bên có quan hệ, hơn nữa Nga, ngươi đừng nhìn A báo bơi lội thời điểm so cá còn muốn mau, nói không chừng ngày mai liền hắn vượng lợi hại nhất đâu. Vì làm ái nhân càng thêm giải sầu, lâm trung thực không phúc hậu kéo vô tội A báo xuống nước. Thiệt hay giả, A báo cũng có khả năng sẽ say tàu. Chắc tịch đồng dạng thực không phúc hậu ở trong lòng tưởng tượng, bơi lội kiện tướng A báo say tàu bộ ráng, thật là quá thú vị có hay không. Tin tưởng không có người nghĩ tới gia hỏa này cư nhiên sẽ say tàu đi. Bởi vì tâm tình sung sướng quan hệ, chắc tịch đêm nay thượng nghỉ ngơi phi thường hảo. Ngày hôm sau dậy sớm, lôi kéo Lâm Trung liền đi tham gia thể năng thí nghiệm đi. Nhìn hắn như thế tự tin bộ ráng, Lâm Trung ngược lại lo lắng lên, như thế nào có loại vốn con thành thẳng cảm giác đâu. Vạn nhất trong chốc lát lên thuyền về sau, chắc tịch nếu là thật say tàu nói, hắn phải làm sao bây giờ mới hảo A. Hôm nay chỉ là ở quan viên trung tiến hành thể năng sáng trọn, cũng không đối dân chúng bình thường mở ra, tương đối tới nói tham gia nhân viên cũng không nhiều. Không cần người an bài, chính bọn họ liền phân phối hảo lên thuyền thứ tự. Này tao thuyền một lần chỉ có thể ngồi 12 cá nhân, lâm trung, chắc tịch, phương lăng chờ tự nhiên đạt được trước hết lên thuyền tư cách. Muốn nói này nhóm đầu tiên lên thuyền 12 cá nhân, nhất khẩn trương đương thuộc chắc tịch cùng nhị hổ. Chắc tịch là vì nhiều điểm thời gian cùng lâm chung ở bên nhau, nhị hổ còn lại là bởi vì chính mình công tác. Lại nói tiếp hắn cũng không dễ dàng, năng lực vận khí tất cả đều có, duy nhất đối thủ cạnh tranh vẫn là cái nhị hóa, lẽ ra hắn hẳn là có thể được đến không tội trưởng thành cơ hội. Đáng tiếc hắn cố tình có cái thích mọi chuyện thân vì người lãnh đạo trực tiếp. Nhiều năm như vậy Mới chờ đến chắc tịch nguyện ý ủy quyền, rốt cuộc chờ tới rồi một cái có thể một mình đảm đương một phía cơ hội. Hắn hiện tại toàn quyền phụ trách bộ lạc ngoại thương sự vật. Hiện giờ có thuyền, cũng liền ngoại ý muốn có thể đi xa hơn địa phương cùng càng nhiều người tiến hành giao dịch. Nếu là thân là người tổng phụ trách hắn cư nhiên không có biện pháp lên thuyền nói, kia hắn cái này còn không có tới kịp ngồi ổn vị trí phải lập tức thay đổi người. Người nói, loại này tình hình hạ Hắn sao có thể sẽ không khẩn trương đâu. Chắc tịch tốt xấu tối hôm qua còn bị Lâm Trung an uổi quá, nhị hổ chính là khẩn trương cơ hồ một đêm cũng chưa như thế nào ngủ, lên thuyền thời điểm cơ hồ chính là cùng tay cùng chân đi lên, làm chung quanh xem náo nhiệt người hảo hảo nhà A một phen. Mà nhất không khẩn trương người, đương thuộc là Lâm Trung cùng A báo hai người. Lâm Trung là không có sợ hãi, thân thể của mình chính là hàng thật giá thật hàng nguyên gốc. Chính mình ở hiện đại thời điểm chính là một chút đều không say tàu, tổng sẽ không đi vào xã hội nguyên thủy sau còn trở nên vượng khởi thuyền tới. Đến nội A báo, lại là điển hình vô tâm không phổi, hắn căn bản liền không cảm thấy chính mình có khả năng say tàu. Hắn là ai A, hắn chính là thân thể khỏe mạnh, có thể ở trong nước du so cá còn nhanh A báo A say tàu, sao có thể? Đương nhiên, đây cũng là hiện trường đại đa số người ý tưởng. Lâm Trung tối hôm qua tuy rằng lấy hắn tới ví dụ, kỳ thật từ nội tâm cũng cảm thấy hắn là sẽ không say tàu. Chính là, trên thế giới sự tình, đôi khi chính là như vậy làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Vịt lên cạn giống nhau chắc tịch, ở trên thuyền không có một chút dị thường phản ứng, cùng Lâm Trung vừa nói vừa cười, một bộ chỉ điểm giang sơn bộ ráng. Mà bơi lội kiện tướng A báo lại thật sự say tàu. Ở trên thuyền phun đến trời đen kịt, ngay cả cũng chưa biện pháp đứng vững cũng không rộng mở mặt sông, hoa trước qua lại cũng bất quá non nửa thiên công phu, A Báo lại cảm thấy là chính mình đời này khó nhất ngao thời gian. Hắn A Báo cuộc đời này chưa sợ qua cái gì, lại từ giờ phút này hạ quyết tâm về sau nhất định phải ly thuyền rất xa, thứ này thật sự là thật là đáng sợ. Đối với A Báo tao ngộ, cùng thuyền người tự nhiên là đồng tình, cũng phi thường có đồng liêu hái cẩn thận chiếu cố hắn. Nhưng là bọn họ càng nhiều còn lại là cảm thấy ngạc nhiên cùng may mắn Ngạc nhiên chính là, thành chủ nói say tàu là thật sự, hơn nữa nhìn dáng vẻ, uy lực còn không nhỏ, liền thân thể cường tráng như A Báo đều biến thành cái dạng này. May mắn chính là, con hảo tự mình cũng không say tàu, nếu không phun thành như vậy nhiều mất mặt a. Nhất thật đáng buồn chính là, ngay cả A Báo thân muội muội cũng có như vậy ý tưởng. Con hảo tuy rằng chính mình cùng A Báo là thân huynh muội, chính mình lại bất hòa hắn giống nhau say tàu. Nếu không Chính mình đối năm qua vất vả duy trì hình tượng liền toàn hủy hoại. Ngày nay là thần kỳ một ngày, bởi vì nó đã là thiên đường lại là địa ngục. Đối với, chắc tịch loại này không say tàu người tới nói, lần đầu tiên thể nghiệm theo gió vượt sóng cảm giác, miên bản có bao nhiêu mỹ Diệu. Chính là, đối với những cái đó cùng A Báo có tương đồng tao ngộ người đáng thương tới nói, hôm nay lại là không hơn không kém thai nặng ngày, không chỉ có thân thể thượng đã chịu tra tấn còn ở đồng liêu trước mặt đem mặt đều cấp ném hết. Ngày này phát sinh chính là thực mau liền chuyển đi ra ngoài, bị dân chúng bình thường nói chuyện say xưa, đồng thời cũng tăng lớn tộc nhân đối đi thuyền hứng thú. Tới rồi tuyển chọn thuyền viên kia một ngày, báo danh kêu kêu một người sơn biển người. Lâm Trung nhìn trên tay thật dày báo danh danh sách, thật là có điểm dở khóc dở cười, này quang thể năng thí nghiệm sở hoa thời gian cũng đủ đem đệ nhị tao thuyền cấp làm ra tới A Lâm Trung cùng hắn lãnh đạo gánh hát đều không có đoán trước đến các tộc nhân đối với đương tuyển viên, sẽ có như vậy cao nhiệt tình. Xem hiện tại tình cảnh, bọn họ lúc trước làm tốt rất nhiều an bài đều thành vô dụng công, cần thiết đẩy ngã trong tới. Dựa theo bọn họ nguyên bản kế hoạch là, ở đối tuyển viên tiến hành thể năng thí nghiệm đồng thời, ở không say tàu quan viên chúng tuyển ra mang đội người. Sau đó lại đối thông qua tộc nhân tiến hành thi vòng 2. Nhưng là, Ở cơ hồ toàn viên báo danh dưới tình huống, này hết thảy đều có vẻ như vậy không hợp thực tế, Lâm Trung chỉ cần một lần nữa bố trí an bài. Nhiều như vậy người yêu cầu tham gia thể năng thí nghiệm, duy nhất trắc nghiệm công cụ, thuyền, tự nhiên đến lưu tại trong bộ lạc, Lâm Trung đi thuyền đi xa kế hoạch chỉ phải tạm thời mắc cạn. Tuy rằng có thuyền cũng không thể đi ra ngoài làm Lâm Trung có chút tâm ngứa khó nhịn, nhưng là Lâm Trung lại chỉ có làm như vậy. Bộ lạc danh dự so với hắn cá nhân hưng thú muốn quan trọng quá nhiều. Hắn công khai lên tiếng chỉ cần là cố ý nguyện người đều có thể báo danh, các tộc nhân ấn yêu cầu hắn yêu cầu báo danh đăng ký. Mà hắn lại ở ngay lúc này đem thuyền cấp phái đi ra ngoài nói, còn không phải là thành tự và miệng sao. Này đối với hắn cá nhân uy vọng, cùng bộ lạc danh dự đều là cực đại thương tổn. Cho nên, Lâm Trung chỉ có một lựa chọn, đó chính là chính mình vì chính mình chuẩn bị không đủ mua đơn. Chính là liền tính đem thuyền vẫn luôn lưu tại bộ lạc, nhiều như vậy người cũng là cái làm lầm trung đau đầu vấn đề, chỉ có một con thuyền, liền tính là bộ lạc toàn diện đỉnh công tới làm chuyện này, cũng không phải một hai ngày có thể hoàn thành. huống chi, Lâm trung là tuyệt đối không muốn làm tộc nhân toàn diện đỉnh công. Vui bùa cái gì vậy, hắn trả giá nhiều như vậy nỗ lực, tiêu phí nhiều như vậy thời gian, mới làm cho cả bộ lạc đi lên quý đạo. Lại nói, Hắn lần trước đã lấy chúc mừng bộ lạc làm ra đệ nhất tao thuyền vi tử, đỉnh khắp nơi áp lực ngạnh cấp toàn tộc tất cả mọi người thả một ngày giả. Lần này cần là lại bởi vì phải cho tộc nhân tiến hành thể năng thí nghiệm sự tình, làm bộ lạc toàn diện đỉnh công nói, liền tính sẽ không có người phản đối, bộ lạc này đài cao tốc vận chuyển máy móc cũng chịu không nổi hắn như thế lan lộn. Nếu không muốn làm các tộc nhân đỉnh công làm chuyên tâm làm chuyện này, Vậy đến ở không chậm chế tộc nhân bình thường công tác dưới tình huống tiến hành rồi, như vậy nó tiến độ liền có thể nghĩ. Lâm Trung ở trong lòng cân nhắc một chút lợi và hại, quyết đoán lựa chọn kéo trường chiến tuyến, còn không phải là nhiều lãng phí một chút thời gian sau. Dù sao thời gian dài như vậy hắn đều lợi cũng không kém này nửa năm thời gian. Quả nhiên ở bảo đảm không ảnh hưởng tộc nhân bình thường công tác tiền đề hạ, chuyện này sở tiêu phí thời gian liền đặc biệt trường. Chờ đến tất cả mọi người thí nghiệm xong, bộ lạc cũng đã lại làm ra hai tao tân thuyền. Bất quá duy nhất làm người vui mừng chính là, gạo hào ở mặt sông qua lại hoa được rồi nửa năm thời gian, nó an toàn tính chờ tới rồi mọi người nhất trí nhận đồng, phương lăng đám người không ngăn cản nữa lâm trung tự mình mang thuyền đi xa. Phương lăng bọn họ hoàn toàn yên tâm, lâm trung lại đối này tao thuyền an toàn tính còn tâm tồn nghi ngờ. Này tao thuyền vẫn luôn là ở chính mình ngoài thành này sông nhỏ hoa hành. Mà này hà dòng nước lại không chạy xiết, ở chỗ này không có vấn đề, cũng không thể đại biểu nó nhất định chịu được sóng to gió lớn đánh sâu vào. Xem ra bảo hiểm khởi kiến, chính mình vẫn là tận lực tránh đi chạy xiết mặt nước tương đối hảo. Kỳ thật lâm trung trong lòng cũng tương đối rõ ràng, nhất bảo hiểm cách làm chính là tại đây tao thuyền an toàn tính không có được đến hoàn toàn chứng thực trước, nhất bảo hiểm cách làm chính là trước phái những người khác giúp hắn làm thử, chờ đến hoàn toàn không thành vấn đề hắn trở lên thuyền. Chính là, biết với biết, không biết là xuất phát từ đối chính mình vẫn luôn vận khí tốt tự tin, vẫn là mặt khác nguyên nhân, Lâm Trung cũng không có lựa chọn như vậy một cái nhất bảo hiểm cách làm. Tùy đội quan viên từ mọi người đầu phiếu tuyển cử, mà bình thường thuyền tay tắc chức cũng không xây tàu trung đại chúng chúng tuyển xuất thân cường thể tráng, cuối cùng lại, rút thăm quyết định. Hào đi, Lâm Trung bản nhân cũng cảm thấy như vậy phương thức thập phần không đáng tin cậy. Nhưng là hắn thật sự là nghĩ không ra mặt khắc càng đáng tin cậy biện pháp tới. Chuẩn bị thế nào? Còn phải lại huấn luyện mấy ngày mới được. Chắc tịch đối với Lâm Trung sốt ruột thái độ có điểm bất mãn, đều đợi hơn nửa năm liền không thể tính hạ tâm tới lại an an tĩnh tĩnh chờ thượng mấy ngày sau. Kỳ thật Lâm Trung cũng minh bạch chắc tịch ý tứ, nhưng là người đôi khi chính là như vậy. Đưa một việc xa xa không hẹn thời điểm, người có thể chờ đi xuống. Nhưng là đương chuyện này chính mình lập tức là có thể đi làm thời điểm, ngươi ngược lại cảm thấy chính mình một khắc đều không đợi không được. Bất quá, Lâm Trung nóng vội nỗi nhớ nhà cấp, hạ lệnh đình chỉ huấn luyện lập tức xuất phát hoang đường quyết định, hắn vẫn là làm không được. Lại qua mấy ngày, rốt cuộc hết thể đều chuẩn bị ổn thỏa. Lâm Trung chỉ huy đại gia đem sở hữu vật chất đều dọn lên thuyền, mắt thấy liền có thể lập tức xuất phát. Không biết là làm việc tốt thường gian nan. Vẫn là ông trời không hài lòng hắn cái này không phù hợp hiện giờ thân phận mạo hiểm hành vi. Một kiện làm hắn chuẩn bị không kịp đặc thủ sự kiện lại một lần làm hắn không thể không lại lần nữa lưu lại trong bộ lạc. Liên ở Lâm Trung đã đang ở trên thuyền, liền chờ hạ lệnh khai thuyền thời điểm. Từ bờ biển cưới ngửa lao tới một người trong miệng kêu lên, thành chủ đại nhân xin dừng bước. Chuyện gì? Thân là Lâm Trung bên người thị vệ, đôi khi cũng đến kiêm chức gã sai vặt. Ngoài thành có một đám người cầm thành chủ tín vật cầu kiến thành chủ đại nhân. Liên tính là Phi ưng, kia quan giai cũng gần đây báo tiểu bình cao không phải một chút. Vừa nghe Phi ưng đặt câu hỏi, người tới vội vàng xuống ngửa cung kính trả lời, cũng đôi tay đưa lên tín vật. Kết quả đối phương đưa qua tín vật, Phi ưng liền nhìn thoáng qua liền biết chính mình đi không được. Hắn cảm thấy chính mình hảo mệnh khổ, hắn là lâm trung bên người thị vệ, lâm trung mấy năm không ra bộ lạc đại môn. Phi ương liền đi theo ở trong bộ lạc đã phát mấy năm múc. Tuy rằng mỗi ngày đều có thể nhìn chính mình cảm nhận chung đến nữ thần, Phi ưng vẫn là rất muốn có thể ra ra phong thông khí. Chính là, bởi vì người này, chính mình thông khí nguyện vọng liền thành bọn nước, hắn thật sự giống như một chân đá qua đi. Người nha liền không biết chạy chầm một chút, còn cưới ngựa chạy như bay mà đến, người rốt cuộc cùng hắn là có bao nhiêu đại thủ A Truyền tin tiểu binh, vô cớ đã chịu trưởng quan xem thưởng, Nghĩ trăm lần cũng không ra, chính mình rốt cuộc là làm sai chỗ nào, chính mình rõ ràng có thực nghiêm túc công tác. Tiếp nhận phi ương đưa qua tín vật, Lâm Trung thực xác định đây là chính mình. Hơn nữa hắn cũng biết này khối đổ vật chủ nhân là ai, không phải hắn chi nhớ kinh người, mà là căn bản thứ này, hắn cũng chỉ đưa ra đi một khối. Nhưng là này khối tín vật chủ nhân hẳn là sẽ không tùy tiện xuất hiện ở chỗ này mới đúng, là đã xảy ra sự tình gì sao. Hẳn là săn hổ. Ta nhớ rõ ngươi chỉ tặng một khối cho hắn. Nhưng là hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, chắc tịch cùng Lâm Trung giống nhau tưởng không rõ. Không quan tâm đối phương vì cái gì mà đến, nhiều năm mình hữu tới cửa bái phỏng chính mình không có khả năng còn ở ngay lúc này ra xa nhà. tịch ngươi cùng ta cùng đi cửa thành nên đón khách quý. Phương Lăng, ngươi đi chuẩn bị chuẩn bị tiếp đãi công việc. Lâm Trung lôi kéo chắc tịch chạy tới cửa thành. Mới vừa đi hai bước. Lâm Trung quay đầu lại nhìn đến hết thể đều chuẩn bị ổn thỏa con thuyền, tính, phòng trừng chính mình thật sự không đuổi kịp này đầu ban thuyền đi. Lâm Trung hít sâu một hơi, hô to một tiếng, nhị hổ. Ở. Lần này đi ra ngoài liền toàn quyền giao cho ngươi, khởi hành đi. Nói xong, kéo qua tiểu binh bên người mã liền mang theo chắc tịch chạy như bay mà đi. Ném ở bỗng nhiên bị hạnh phúc tạp trung nhị hổ ngây ngốc ngốc tại tại chỗ. Tại đây đồng thời. Bọn họ lão bằng hữu liệp báo lại cùng hắn tiểu đồng bọn cùng nhau vội vàng kinh ngạc cùng cảm thắng đâu. Nhìn chính mình trước mặt cao cao tường thành, hảo đi, kiến thức hạn hẹp bọn họ căn bản là không biết đây là cái gì. Nhưng là, điểm này đều không ngại ngại nó cho bọn hắn mang đến lực rung động. Tốc trưởng, ngươi nói này ngoạn ý là làm gì dung A Vừa mới cùng thủ vệ làm một trận, không có chiếm được chút nào tiện nghi săn hùng, chỉ vào chính mình trước mặt tường thành hỏi đến. Còn nói hỏi đi, chắn người dùng à, bốn phía toàn bộ vây quanh lên, chỉ trượt như vậy một chút khối địa phương làm người thông hành. Lại bài thượng trong tộc tinh anh bảo vệ cho cái này địa phương. Chúng ta còn không phải là như vậy bị ngăn trở sao. Săn hổ không hổ là tộc trưởng, thực mong liền nhận thức đến tường thành cường đại phòng ngự năng lực. Ai nha, thứ này cứng quá. Nghe Săn hổ như vậy một giải thích, Săn hùng tính bướng bỉnh liền lên đây. Thừa dịp cửa thành thủ vệ không chú ý, đối với tưởng thành chính là hung hăng đến một chân, sau đó hắn liền bị tịch Tường thành tự nhiên là không chút sức mẻ, nhưng là hắn đáng thương chân lại thương không nhẹ. Thiên A, hung ca chạy thật nhiều huyết. Mặt khác tộc nhân sôi nổi đi lên đỡ hắn, cũng kiểm tra rồi hắn miệng vết thương. Săn Hùng giữ tận miệng vết thương cùng bọn họ trước mặt tưởng thành hình thành tiên minh đối lập. Đương nhiên, này hết thể đều bị cửa thành thủ vệ thấy được trong mắt. Kỳ thật, Săn hùng trộm đá tưởng thành hành động như thế nào có thể tránh được bọn họ đôi mắt, chỉ là bọn hắn biết hắn không có khả năng đối tưởng thành tạo thành bất luận cái gì thương tổn mới không có đối này tăng thêm ngăn cản. Nhưng là, ta nói ngươi này một chân cũng quá đầu các đi, mấy năm gần đây, đã quá bọn họ tưởng thành người không ít, nhưng là có thể thương thành như vậy thật đúng là chỉ này đồng loạt. Thiên A, chính mình nhất định phải nhịn xuống, này nhóm người chính là cầm thành chủ đại nhân tín vật tới Chính mình đám người nếu là làm ra ở cửa thành cười nhạo khách quý sự tình tới, nhất định sẽ vứt bỏ bát cơm. Chính là, các ngươi có thể hay không ngừng nghỉ điểm A, không cần một đám đều dán tường thành S.A, Thiên A, thượng thủ có thể lý giải, ngươi lên mặt đi dán tường thành là tính toán làm gì. Thành chủ đại nhân, phiền toái ngươi nhanh lên lại đây đi, bọn họ thật sự mau nhịn không nổi nữa. Đừng nói cửa thành thủ vệ nhóm ở trong lòng điên cuồng phúc tạo phục hồi tinh thần lại săn hổ cũng nhịn không được bắt đầu mặt đỏ lên. Quá mất mặt ta, tuy rằng hắn giống như bọn họ rất tò mò, nhưng là các ngươi có thể hay không cho hắn chửa chút mặt ngũi, không cần biểu hiện như vậy không có gặp qua việc đời được không, tuy rằng hắn cũng rất muốn dán lên đi cảm thụ một chút. Nhưng là thân là tộc trưởng chính mình nhưng làm không được, nói nữa còn có người đứng ở đối diện nhìn bọn họ đâu. Bất quá, này mấy cái ngăn đón chính mình đám người không cho tiếng người. Không chỉ có thân thủ không tồi, kỷ luật cũng phi thường hảo. Từ nhà hắn săn hùng bắt đầu mất mặt, đối phương liền không con mắt nhìn quá bọn họ liếc mắt một cái. Hắn bỗng nhiên đối với 4 năm trước cùng chính mình ngốc quá một đoạn thời gian lầm trung ấn tượng mơ hồ lên. Chính mình vẫn luôn cho rằng thông qua một đoạn thời gian ở chung, chính mình nhiều ít có điểm hiểu biết hắn, nghĩ như thế nào đang xem đến chính mình hoàn toàn liền không hiểu hắn đâu. Săn hồ huynh đệ, thật là ngươi. Ở săn hổ bắt đầu miên man suy nghĩ thời điểm, tòa thành trì này hai vị chủ nhân rốt cuộc xuất hiện ở hắn trước mặt, nhìn cười ở trên chiến mã Lâm Trung cùng chắc tịch, săn hổ ký ức liền mơ hổ đến lợi hại hơn. Săn hổ huynh đệ Lâm Trung nhìn săn hổ ngây ngốc không có bất luận cái gì phản ứng, chỉ phải để cao giọng lại gọi hắn một tiếng. Lần này rốt cuộc đem thật sâu lâm vào hồi ức, chính làm thiên nhân giao chiến săn hổ cấp kéo lại. a Lâm Trung huynh đệ, đã lâu không thấy gần nhất có khỏe không. Tư duy bị kéo về trong hiện thực săn hổ cuốn quýt cho chính mình Minh Hữu Vân An còn dùng từ chắc tịch nơi đó học được tiêu chuẩn lâm trung thức ngôn ngữ. Bất quá này tư duy là đã trở lại không sai, trong mắt rồi lại ném, săn hổ hai con mắt thật sâu rừng ở lâm trung dưới thân ngựa trên người. Tuy rằng này con ngựa là thuộc về cửa thành thủ vệ đội đáng tiếc vừa rồi chuyển tin tiểu binh là ở cửa thành mặt sau thượng đến mã căn bản liền không có làm săn hổ thấy. Cho nên Nhìn Lâm Trung cưới ngựa chạy như bay mà đến là săn hổ cuộc đời lần đầu tiên thấy mã loại này thần khí sinh vật. Lâm Trung cưới ở mặt trên kia vi phong lẫm lâm tư thế vai hùng, thật sâu ấn vào hắn trong đầu, mang đến thật lớn đánh sâu vào. Đợi cho Lâm Trung cưới ngựa ngừng ở chính mình trước người, có thể như vậy gần gũi quan sát, săn hổ đương nhiên không có cách nào rời đi hai mắt của mình. Nhìn đến săn hổ hành động, Lâm Trung mới phát hiện chính mình nếu còn ngồi trên lưng ngựa. Đây là cỡ nào không có lệ phép hành vi A này nếu là ở đời sau, hai tộc bang giao xem như xong rồi. Mang theo vài phần xấu hổ, Lâm Trung đối chính mình ái nhân xử cái ánh mắt, hai người liền trước sau nhảy xuống lưng ngựa. Nhìn săn hổ đôi mắt theo chính mình động tác trên dưới di động, hơn nữa đối săn hổ vi diệu ấy náy chi tình. Lâm Trung hảo phóng đem roi ngựa hướng săn hổ trên tay một đệ, huynh đệ, muốn hay không thử xem. Đông nhiên Lâm Trung giống như nghĩ tới cái gì. Tiếp theo bổ sung đến, bất quá ngươi là tay mới, an toàn khởi kiến ngươi không thể ở trong thành học, chúng ta vẫn là đi ngoài thành kỵ đi. Nhìn đứa tới chính mình trước mặt đồ vật, tiếp vẫn là không tiếp, săn hổ Nội Tâm Phi thường dối rắm. Nói thực ra, dựa vào Lâm Trung bản năng, hắn đương nhiên là một vạn cái nguyện ý tiếp thu Lâm Trung hảo ý vừa rồi nhìn Lâm Trung cùng Trác Tịch cười ở ngựa thượng chạy như bay dáng người sau, San Hồ liền hâm mộ không thôi, hảo tưởng chính mình cười ở mặt trên bộ dáng. Nhưng là, thân là nhất tộc tộc trưởng hắn, không có mọi việc theo chính mình tâm ý quyền lợi. Hai tộc tương giao, chính mình không thể còn không có tiến đối phương bộ lạc liền ném xuống nhà mình tộc nhân đi một mình hưởng lạc. Húng chi lúc này nhà mình bộ lạc mặt đã bị chính mình thuộc hạ ném đến không sai biệt lắm. Chính mình cái này đương tộc trưởng như thế nào cũng đến cho đại gia tránh điểm mặt mũi, Chính là cự tuyệt nói, chính mình tâm đang nhỏ màu à, cái này lấy hay bỏ thật sự là quá tàn nhẫn. Ha ha. Ta xem vẫn là lần sau hảo. Cố nén trong lòng không tha, săn hổ đẩy ra lâm chung trong tay roi ngựa, lấy so với cái này, săn hổ cảm thấy có một thứ càng quan trọng một chút. Đúng rồi, đó là cái gì? Săn hổ chỉ vào tường thành đi thẳng vào vấn đề hỏi đến. Cái kia A, là chúng ta tường thành. Là dùng làm gì? Săn hổ sốt ruột hỏi đến, cái này mới là trọng điểm. Nó tác dụng là dùng để chống đỡ giã thú cùng ngoại địch công kích. Không đợi Lâm Trung mở miệng, bên cạnh chắc thịt liền dành trước trả lời, hắn là bộ lạc đại tướng quân, phòng thủ thành phố chính là về hắn quản hạn. Nói nữa này tân thành tường vẫn là hắn chủ trì tân tu đâu, hắn như thế nào có thể không nắm lấy cơ hội khoe khoang một chút đâu. Quả nhiên a thứ này nhất định rất lợi hại đi. Săn hổ tự đáy lòng tán thường đến, quả nhiên cùng chính mình tưởng tác dụng giống nhau a kia đương nhiên, ngươi nhìn, chúng ta bộ lạc bốn phía đều là cao cao tường gây. Chỉ có thể như vậy một cánh cửa cung các tộc nhân ra vào. Chỉ cần chúng ta phái người chặt chẽ bảo vệ cho này nói đại môn, vô luận là dã thú vẫn là địch nhân, đều mơ tưởng tiến vào. Nghe xong chắc tịch giải thích, san hổ tâm liền càng thêm không thể đủ bình tĩnh, có như thế kiên cố đồ vật chờ đợi, các tộc nhân an toàn liền hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì. Chỉ là không biết, như vậy quan trọng đồ vật, hắn yêu cầu trả giá cái dạng gì đại giới, đối phương mới nguyện ý trao đổi. Thân là tộc trưởng Săn Hổ ở bên này tự hỏi có quan hệ bộ lạc tồn vong đại sự, mà hắn đám kia đang ở nghiên cứu tưởng thành độ cưng các tộc nhân, cũng rốt cuộc có người chú ý tới chính mình tộc trưởng đã cùng đối phương tộc trưởng bắt đầu rồi nói chuyện với nhau, rốt cuộc đỉnh chỉ cha tân chính mình tay chân chậm dài hướng về chính mình tộc trưởng nơi vị trí tiến đến gần. Săn Hùng cùng Lâm Trung bọn họ cũng coi như là lão người quen, nhìn hắn khập khiếng bộ dáng, Lâm Trung không khỏi nhữ như mày. Nhỏ giọng đối bên người chắc tịch nói đến, một hồi ngươi gọi người cha cha, là ai lộng bị thương săn hùng. Cái này tay cũng quá không có nặng nhẹ. Tuy rằng Lâm Trung thanh âm rất nhỏ, săn hổ cũng không có nghe được hắn cùng chắc tịch đối thoại nội dung cụ thể. Nhưng là, đồng dạng thân là tộc trưởng, săn hổ thông qua Lâm Trung vừa rồi biểu tình, là có thể đủ đại khái đoán được hắn giờ phút này đang ở cùng chắc tịch nói cái gì đó. Cứ việc xấu hổ. Săn hổ vẫn là thẳng thán hướng Lâm Trung giải thích, nếu Lâm Trung huynh đệ là muốn biết săn hùng gia hỏa này bị thương nguyên nhân nói. Vấn đề này, các ngươi hoàn toàn không có điều tra tất yếu, gia hỏa này thường cùng các ngươi người không có một chút quan hệ. Cùng phía chính mình không có bất luận cái gì quan hệ, tất nhiên đối phương tộc trưởng đều nói như thế nào, Lâm Trung đương nhiên không có không tin lý. Chính là săn hùng thương rõ ràng chính là tân thương, miệng vết thương này thượng huyết đều còn không có làm đâu. Không chỉ có lâm trung có này nghi hoặc, chắc tịch đồng dạng cũng có, bất quá so với lâm trung hoàn toàn không có manh môi tới. Hắn nhìn thoáng qua nhà mình cao ngất tưởng thành cùng săn hùng bị thương bộ vị, trong lòng đại khái có phổ, dù sao nhà mình tưởng thành thường xuyên bị đá. Bất quá, này săn hùng cũng quá độc các điểm, xem này tư thế, dưới chân căn bản là không lưu tình đi. Ha ha, ta đều có chút ngựa ngùng nói ra, ra hỏa này thương là hắn vừa rồi chính mình làm cho. Nhìn đến lâm trung nghi hoặc ánh mắt, săn hổ đành phải tiếp tục giải thích nghi hoặc, bất quá, các ngươi cái này tưởng thành thật đúng là đủ gian chắc. Một bên nói săn hổ một bên làm cái đá tường động tác, đồng thời lại lần nữa cảm thán tường thành tác dụng. Săn hùng chính là chính mình trong tộc nhất đẳng nhất hảo thủ, hãn toàn lực một kích lại rơi vào cái loại này kết cục, kia tường thành cư nhiên liền động đều bất động một chút. Bất quá, nếu như bị người đá một chân tường thành đều sẽ động nói. Lâm Trung phòng trừng sẽ mua khối đậu hủ đâm chết. Quả nhiên là như thế này A. Đây là chắc tịch tiếng lòng. Hắn nên khen hắn dũng khí đáng khen sao. Đây là Lâm Trung tiếng lòng. Thật là ném chết người. Đây là săn hổ cùng hắn một chúng tộc nhân tiếng lòng. Hảo tưởng đào cái động toàn đi xuống A. Đây là đương sự săn hùng tiếng lòng. Hắn tốt xấu cũng là thiếu chút nữa trở thành tộc trưởng nhân vật. Cái này làm cho hắn về sau ở trong tộc còn có cái gì vì tin đang nói. Ha ha, không có việc gì. Người đều là sẽ có tức giận người, bất quá hiện tại quan trọng là đến trước giúp săn hùng huynh đệ băng bó miệng vết thương. Phục hồi tinh thần lại lâm chung trước tiên liền nghĩ tới săn hùng miệng vết thương còn không có trải qua bất luận cái gì xử lý. Nhìn thương, người này đối chính mình cũng quá thực điểm. Đáng tiếc hắn này không phải mệnh lệnh mệnh lệnh, lần đầu tiên gặp gỡ loại tình huống này cửa thành thủ vệ nhóm một chốc một lát, cư nhiên không có người phản ánh lại đây. Biểu hiện như thế, Lâm Trung còn không có tới kịp phát hỏa, bọn họ trực thuộc lãnh đạo đi báo nổi. Một đám đều thất thần làm gì, không nghe được thành chủ nói, còn không mau đem vị này trên tay khách nhân đưa đến bệnh viện đi, là nghe không hiểu tiếng người sao. Xem ra chính mình lúc trước chọn lửa cửa thành thủ vệ thời điểm, hoàn toàn lấy thân thủ làm suy tính phương pháp có chút không đáng tin cậy. Chắc tịch tức giận đối thủ vệ nhóm uy hiếp tính chính là thật lớn, thủ vệ nhóm nhanh chóng tìm tới một bộ cáng. Giá thượng còn đắm chìm ở ai điếu chính mình đi xa mặt mui săn hùng liền hướng bệnh viện phương tiện chạy. Kêu tốc độ, lại một lần thể hiện rồi bọn họ cường đại sức chiến đấu, cùng tốt đẹp đoàn đội phối hợp. Nay đàn bị chắc tịch ghét bỏ không đủ toàn diện phát triển người, lại làm săn hổ hâm mộ nước miếng chảy ròng. Bọn họ đây là muốn đem săn hổ nâng đi chỗ nào. Thật nhanh thân thủ, còn có bọn họ cầm trên tay đồ vật dùng để nâng người bệnh thật là thích hợp. Săn hổ không chỉ có thèm nhỏ rãi này nhóm người thân thủ, liền bọn họ cầm trên tay cáng cũng phi thường cảm thấy hứng thú. Đi bệnh viện. Lâm Trung không chút suy nghĩ trả lời. nay tính cái gì trả lời, hắn đương nhiên biết là đi bệnh viện, chắc tịch vừa rồi hạ lệnh thời điểm đã nói qua mục đích địa, hắn muốn hỏi chính là cái gì kêu bệnh viện. So với đã đã nhiều năm chưa thấy qua săn hổ Lâm Trung, chắc tịch hiển nhiên càng hiểu biết săn hổ một chút, bệnh viện gì đó. Săn hổ căn bản là nghe không rõ. Bọn họ là mang săn hùng đi băng bó miệng vết thương, người yên tâm hảo. Bệnh viện là chúng ta bộ lạc chuyên môn vì tộc nhân chữa bệnh địa phương, nơi đó có rất nhiều sẽ cho người chữa bệnh dùng dược người. Chắc tịch ở trả lời vấn đề này thời điểm, không tự giác mang lên một ít dân tộc tự hào cảm, kia nồng đầm khoe ra chi ý, liền lâm chung đều có chút nhịn không được muốn bật cười. Chuyên môn cho người ta chữa bệnh địa phương. Còn có rất nhiều sẽ chữa bệnh người. Hắn không có nghe lầm đi. Sẽ cho người chữa bệnh người chính là vô cùng trân quý, tiểu một chút bộ lạc căn bản là không có, bọn họ bộ lạc cũng chỉ có một cái sẽ cho người xem bệnh, hắn đều hận không thể đem hắn cấp cung lên. Hắn nhưng thật ra nghe nói qua, thực lực tương đối cường đại bộ lạc khả năng sẽ có vài cái sẽ chữa bệnh người, nhưng là rất nhiều, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được. Săn hổ kinh ngạc biểu tình đương nhiên trốn bất quá lâm chung đôi mắt, hắn phi thường thiện giải nhân ý đề nghị đến. Tin tưởng săn hổ huynh đệ, giờ phút này nhất định phi thường quan tâm chính mình đắc lực can tướng thương thế, không ngại liền cùng tiến đến nhìn xem đi. Vậy phiên thoái dẫn đường. Cái này gái đúng châu ngứa đề nghị, săn hổ đương nhiên sẽ theo lâm chúng nói, nhưng là quan tâm săn hổ thương thế gì đó, săn hổ tỏ vẻ hoàn toàn không có. Liên như vậy tiểu nhân miệng vết thương, ở bọn họ bộ lạc, còn phải người nọ tâm tình hảo mới cho xử lý hạ, lại cái gì hảo khẩn trương. Nhưng thật ra cái kia bệnh viện, hắn là phi thường cảm thấy hứng thú, hắn rất muốn biết rất nhiều rốt cuộc là nhiều ít. Thỉnh, thỉnh, từ từ, chắc tịch gọi lại đang chuẩn bị bước ra đi nhanh về phía trước đi hai người, đi đường quá chậm, không bằng lại làm người dắt một con ngựa lại đây, chúng ta cũng hảo cùng nhau cưới ngựa qua đi. Có má kỵ, Lâm Trung tự nhiên cũng không muốn đi đường, chính là hắn trong lòng vẫn là một ít lo lắng, nhỏ giọng đối chắc tịch giải thích. Tỏ vẻ ta không nghĩ cưới ngựa đi vào, chỉ là săn hổ trước kia nhưng không có cưới qua ngựa, chúng ta cũng không thể làm hắn cưới ngựa vào thành, như vậy quá nguy hiểm. Kia không cùng hiện đại phú nhị đại vô chứng lái xe giống nhau sao? Bụn! Thấy lâm trung cư nhiên không có minh bạch chính mình ý tứ, chắc tịch nhịn không được dùng tay chiếu hắn đầu gõ một chút, mới vừa đánh xong hắn liền phát hiện trường hợp không đúng rồi, này cũng không phải là ở chính mình trong nhà. Không phải vợ chồng son chi gian ve vạn đánh yêu, hắn đây chính là dĩ hạ phạm thượng A. Quả nhiên, tộc nhân của mình tuy rằng cũng thực giật mình, nhưng là bởi vì đều biết hắn cùng lâm chung quan hệ còn tốt một chút. Săn hổ cùng hắn mang đến người cũng đã hoàn toàn thạch hóa rớt. Vô cùng xấu hổ, lại không có cách nào trước mặt mọi người cấp săn hổ giải thích chắc thịch chỉ có thể bất đắc dĩ ngây ngô cười, sau đó nhanh chóng tiến vào chính đề, lấy cầu rời đi đoàn người lực chú ý. Vì đối lâm trung tỏ vẻ tôn kính, hắn còn cố ý trước cấp lâm trung được rồi cái thần hạ lễ mới mở miệng nói chuyện, ta ý tứ là lại dắt một con ngựa lại đây, thành chủ đại nhân chính mình một con, mặt khác một con liền từ ta cùng săn hổ cộng kỵ, có ta mang theo hắn liền không cần lo lắng hắn sẽ không cưới ngựa vấn đề. Bất quá, hắn hoàn toàn không có suy sẽ đến, vừa mới trước mặt mọi người hổ đã quá thành chủ hắn, hiện tại vô luận biểu hiện đối lâm trung cỡ nào tôn trọng. Cũng sẽ không có bao nhiêu người tin tưởng hắn sợ Lâm Trung. Nhìn Lâm Trung một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, chắc tịch khí ngựa rằng, thật là một chút an ý đều không có, hại hắn ra lớn như vậy xấu. Hử hôm nay buổi tối ra hỏa này đừng nghĩ bỏ lên trên hắn giường Không biết, như vậy kết quả đối với Lâm Trung tới nói, có tính không là thai bay vạ gió đâu. Cửa thành thủ vệ đội vô tư lại lần nữa công hiến ra bọn họ ngựa, chắc tịch nắm tân tới tay con ngựa trắng đối với săn hổ làm ra một cái mời thủ thế. Nói thực ra nhìn đến nơi này, Lâm Trung có chút ghen tị. Phải biết rằng, ở hôm nay phía trước, vô luận là hắn lương ngựa vẫn là chắc tịch lương ngựa, đều chỉ thuộc về đối phương, hôm nay lại bị người thứ ba cấp công hãm. Tuy rằng trong lòng rõ ràng này hoàn toàn là vì công sự, nhưng là Lâm Trung trong lòng vẫn là nhịn không được nổi lên chua sót, hắn không ngừng ở trong lòng phỉ nổ chính mình lòng dạ hay hòi. Như thế lòng dạ thật sự không đảm đương nổi thành chủ hai chữ. Các hoài tâm sự ba người thực mau lên ngựa, tuyệt chân mà đi, lưu lại một đám người nhìn bọn họ đi xa bóng dáng phát ngốc. Thật nhanh! Đây là săn hổ sở hữu các tộc nhân tiếng lòng, vừa rồi vội vàng vây xem nhà người khác tường thành, này sẽ mới phát hiện ngựa thần kỳ, cùng tồn tại mã vì khuyên đảo. Mà đối với bị chính mình tộc trưởng bỏ xuống sự, không ai trong lòng có câu hán hận. Có thể đi theo săn hổ ra tới, đều là nhà mình trong tộc tinh anh, tự nhiên biết một cái bộ lạc có được rất nhiều có thể chữa bệnh người ý nghĩa cái gì, bọn họ cùng săn hổ giống nhau bức thiết muốn biết cái kia bệnh viện rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại. Bất quá, bọn họ tuy rằng bị nhà mình tộc trưởng ném tại cổng lớn, nhưng là bọn họ cũng không có bị quên đi. Thực mau, liền có chuyên gia dẫn dắt bọn họ vào thành, bất quá, bọn họ nhưng không có bọn họ tộc trưởng đãi ngộ. Không có mã có thể kỵ điểm này làm cho bọn họ cảm thấy thực thất vọng. Lại nói bên này, có con ngựa tương trợ, Lâm Trung cùng chắc tịch thực mau liền mang theo săn hổ đi tới tọa lạc với bộ lạc tốt nhất đoạn đường bệnh viện. Từ A Kiên hiện giờ ở bộ lạc địa vị liền có thể nhìn ra, Lâm Trung đối với chữa bệnh sự nghiệp coi trọng độ rất cao. Lúc trước cái kia giản dị bệnh viện sớm đã tiến hành rồi trùng kiến, Lâm Trung đem bộ lạc tốt nhất tài nguyên đều dùng ở nơi này. Cho nên, Vừa đến cửa săn hổ đã bị chấn trụ, bị ven đường phong cảnh đả kích vốn dĩ liền không thừa nhiều ít lòng tự tin, trực tiếp vỡ thanh tra. Đây là... cái kia... bệnh viện. Hào đi, thỉnh tha thứ hắn không tiền đồ nói lắp. Đúng vậy, thỉnh. Cùng chắc tịch giống nhau, đối với nhà mình chữa bệnh sự nghiệp, lâm trung tràn đầy đến đều là đắc ý cùng tự hào. Đối với săn hổ rõ ràng là bị chấn trụ biểu tình, cảm thấy phi thường vừa lòng. A phát hiện chính mình lại lần nữa thất thố săn hổ, làm bộ sửa sang lại quần áo của mình lấy che giấu chính mình xấu hổ, lại đồng nhiên phát hiện chính mình trên người này thân quần áo, cũng là cùng đối phương trao đổi được đến. Săn hổ đồng nhiên cảm thấy, hai bên chênh lệch là như thế đại, chính mình hoàn toàn không có che giấu thất thố tất yếu. Chính mình thất thố mới là bình thường đi, nếu không có tương đối tất yếu, còn không bằng hoài một viên bội phục tâm đi hảo hảo cảm thụ. Vậy làm phiền dẫn đường. Đối với săn hổ có thể nhanh như vậy liền điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, Lâm Trung cũng chắc tịch là phi thường thưởng thức, xem ra mấy năm nay thời gian, săn hổ trưởng thành cũng không ít ta. Đi theo Lâm Trung đi vào bệnh viện bên trong, săn hổ mới phát hiện so với ngoại hình mang cho chính mình chấn động, bên trong càng xuất sắc. Mà Lâm Trung tắc đảm đương nổi lên lâm thời giảng giải nhân viên, vì hắn bắt đầu làm đơn giản giới thiệu, chúng ta nơi này phân nội ngoại hai khoa, ngoại khoa phụ trách ngoại thương nội khoa tác phụ trách cảm bạo phát sốt ho khan chi lưu Lâm Trung thừa nhận loại này trong ngoài khoa phân pháp hoàn toàn là hắn dựa theo chính mình lý giải luật phân đến nỗi hiện đại trong ngoài khoa rốt cuộc nên như thế nào phân, Lâm Trung tỏ vẻ hoàn toàn không rõ bất quá ở chỗ này hắn là lao đại, hắn nói như thế nào phân liền như thế nào phân liền tính là sai cũng là chính xác, dù sao bọn họ cũng không có khác tham khảo không phải không nghe minh bạch san hổ thành thật gật gật đầu, Tỏ vẻ chính mình thật sự hoàn toàn không rõ. Hành, ta đây liền lại nói đơn giản điểm, nêu ví dụ thuyết mình một chút. Giống săn hùng loại này bị thương liền thuộc về chúng ta ngoại khoa, giống sốt cao đột một nói, liền thuộc về chúng ta nội khoa phạm vi. Cái gì? Lâm Trung mới vừa giải thích xong, săn hổ liền phát gia đình thai nhức góc tiếng kêu sợ hãi, sợ tới mức Lâm Trung thiếu chút nữa không có thể bảo trì chính mình lâu dài tới nay nỗ lực duy trì ổn trọng hình tượng, bất quá. Thứ này giống như trước nay liền không có quá đi. Ngượng ngùng, chỉ là nghe nói sốt cao đột ngột cũng có thể trị, ta có chút quá kích động. Có thể không kích động sao, cái này bệnh nhưng đoạt đi bọn họ không ít tộc nhân sinh mệnh. Nếu là thật có thể trị, hắn nhất định phải đem trị liệu phương pháp cấp trao đổi qua đi mới được. Bất quá, như thế quan trọng đồ vật liền tính là nhiều năm như vậy Minh Hữu, đối phương cũng sẽ không nguyện ý dễ dàng trao đổi. Còn có cái kia tường thành cũng là đối bảo vệ tộc nhân phi thường hữu dụng đồ vật, hắn cũng muốn trao đổi trở về. Bất quá, này đồng dạng cũng là không có khả năng có thể dễ dàng trao đổi tới tay. Liên tính đối phương nguyện ý trao đổi, chính mình cũng không nhất định có thể lấy ra đồng thời trao đổi hai dạng đồ vật vật phẩm tới, nếu là chỉ có thể đổi giống nhau trở về nói, hắn rốt cuộc là đổi tưởng thành tu sửa phương pháp đâu, vẫn là đổi sốt cao đột ngột trị liệu phương pháp A. Thật là khó với lấy hay bỏ A. Có thể trị. Đương nhiên có thể trị. Người xem bên kia chính là chúng ta chuyên môn nóng lên phòng khám bệnh. Phó viện trưởng A kiên đối cái này nhất sở trường. Nghe được có khách nhân muốn tham quan chính mình bệnh viện, bệnh viện viện trưởng đồng thời cũng là bộ lạc duy nhất trưởng lao sơn một tộc lao tộc trưởng tự thân xuất mã, khích lệ khởi chính mình con rể kiêm ái đồ tới thật là tận hết sức lực. Vị này chính là nhìn dáng vẻ vị này tuổi tác hẳn là không nhỏ đi, bất quá này trên mặt cũng thật hảo. Tinh thần cũng không tồi. lao Phu năm nay 40 có năm, đương nhiệm bộ lạc trưởng lão kiêm cái này bệnh viện viện trưởng. Cứ việc săn hổ cũng không có đem trong lòng nghi vấn trực tiếp hỏi ra tới, chính là đối với chính mình tuổi tác rất là tự hào lão tộc trưởng nơi nào sẽ bỏ qua cái này có thể khoe ra cơ hội. Hán tuyệt đối là bộ lạc từ trước tới nay sống nhất lâu đến một cái. Hoạt động hoạt động thân thể, xem trước mắt trạng thái, chính mình hẳn là còn có thể tại sống mấy năm. Nhìn đến lao tộc trưởng khoe khoang thành như vậy. Lâm Trung trong lòng lại nhìn không được nổi lên chua sót, lần này cũng không phải là ăn phi giấm, mà là cảm thán người nguyên thủy sinh tồn không dễ. 45 tuổi là cái cái gì tuổi, này ở hắn nguyên lai thời đại, đây là một người trẻ trung khỏe mạnh, sự nghiệp nhất thành công thời điểm, ở chỗ này lại thành lệnh người kiêu ngạo thất tuần chi năm. Lâm Trung cho rằng chính mình có trách nhiệm cho bọn hắn cung cấp càng tốt sinh hoạt, trì hoan các tộc nhân đến giả cả tốc độ. Mà cùng Lâm Trung tương phản, săn hổ lại bởi vì lao tộc trưởng như thế tuổi hạc giật mình không thôi. Thiên A, 45 tuổi hạc, cư nhiên thân thể còn tốt như vậy, này tuyệt đối là chính mình gặp qua tuổi tác lớn nhất, thân thể khỏe mạnh nhất người, không biết hắn là như thế nào làm được. Người sao, ai không hy vọng chính mình sống lâu một chút, săn hổ muốn trao đổi đồ vật lại nhiều giống nhau. Nếu chủ nhân đều tự thân xuất mã, này hướng dẫn du lịch đương nhiên không tới phiên Lâm Trung tiếp tục đảm đương. Đối với chính mình suốt đời tâm huyết cùng tiêu ngạo, lại khó được có cơ hội có thể hướng ra phía ngoài người khoe ra, lão tộc trưởng nhưng tính tóm được cơ hội, dùng ra cả người thủ đoạn, nói săn hổ hận không thể đường trưởng liền bái hắn làm thầy. Cũng may còn có cuối cùng một tia lý trí cường chống hắn không có đem ý tưởng thực hiện. Vừa đi một bên nghe lão tộc trưởng khoe khoang, thực mau liền tới tới rồi săn hùng nơi phòng bệnh. So với săn hổ, lần đầu tiên thượng bệnh viện săn hùng rõ ràng có điểm dọa tròn váng đến bây giờ còn ở vào choáng váng trạng thái. Nhìn săn hùng đã bị băng bó xong chân, săn hổ cảm thấy lâm trung bộ lạc nhất định phi thường giàu có, như vậy tiểu nhân miệng vết thương còn làm ra lớn như vậy trận trượng tới. Bất quá này cũng thuyết minh bọn họ bộ lạc nhận tử thực hảo quá không phải sao. Săn hùng thương nhìn rất dòa người, kỳ thật chính là chút da thịt thương mà thôi, băng bó hảo có thể rời đi, liền tính lâm trung bộ lạc thật sự thực giàu có, bệnh viện cũng sẽ không nhàm chán đến lưu hắn nằm viện. Phái người đem săn hổ đưa đi cùng tộc nhân của hắn nhóm hội hợp, Lâm Trung tắc tiếp tục mang theo bọn họ tộc trưởng tham quan bộ lạc, đương nhiên phụ trách sinh sản bình khí một loại bảo mật nhà xưởng Lâm Trung là sẽ không dẫn hắn đi tham quan. Liên tính là chính mình làm tín nhiệm minh hiếu, cũng không thể đem sở hữu của cải đều bại lộ ở người khác trước mắt, kia không phải ngay thẳng là ngốc ngũ. Săn hổ bị Lâm Trung mang theo ở trong bộ lạc lắc lư, mồi đến một chỗ, Săn hổ đã bị thật sâu chấn động một lần. Nơi này có chính mình loại rau dưa, chính mình dưỡng ra cẩm đều hết thể đều là săn hổ trước kia không nghĩ tới quá, chắc không được bọn họ đồ ăn nhiều như vậy, nguyên lai bọn họ căn bản là không phải dựa săn thú tới. Trong vòng một ngày bị chấn động số lần quá nhiều, đến mặt sau hắn đã hoàn toàn chết lặng, lâm vào thật sâu trầm tư chung Thế cho nên tới rồi buổi tối, đối mặt lâm trung tỉ mỉ vì hắn chuẩn bị mỹ vị món ngon, săn hổ cũng có chút thất thần. Hắn đây là như vậy là chúng ta chiêu đãi không chu toàn sao. Khó được có khách nhân tới, tuy nói quay dày chính mình hành trình, nhưng là đối với chính mình bình thân lần đầu tiên ngoại giao tiếp đãi Lâm Trung chính là đánh lên 12 vạn phần tinh thần cùng nhiệt tình, như thế nào còn đem khách nhân cấp lộng yếm đâu. Hẳn là bị đả kích đi. Ta có đả kích hắn sao? Đối mặt Lâm Trung không tự biết, đã từng tộc trưởng tỏ vẹ thực vô lực. Phải biết rằng, đều là tộc trưởng, hắn tồn tại quả thực chính là vũ nhục người. Bởi vì cùng hắn một so, những người khác vì tộc nhân sở làm nỗ lực càng công hiến, liền biến cái gì đều không phải. Cho nên, lão tộc trưởng cảm thấy giờ phút này chính mình mới là nhất hiểu biết săn hổ cảm thụ người, năm đó chính mình còn không phải là như vậy lại đây sao. Đần độn săn hổ hôn xong rồi tiệc tối, mang theo tộc nhân của mình về tới chính mình nghỉ ngơi địa phương. Nghe các tộc nhân thảo luận dừng chân hoàn cảnh là cỡ nào thoải mái khi, hắn cũng nhắc không nổi hứng thú phụ họa. Đi vào Lâm Trung chuyên môn cho chính mình an bài phòng đơn, đóng lại cửa phòng, hắn thật sự yêu cầu hiên tĩnh hảo hảo suy nghĩ một chút. Sáng sớm hôm sau, ở hắn mánh liệt yêu cầu hạ, hắn sở hữu tộc nhân bao gồm bị thương săn hùng đều bị người dùng nhuễn tiệu nâng, tham quan Lâm Trung tỏa thành trì này. Mấy ngày về sau, săn hổ đống nhiên mang theo tộc nhân của hắn nhóm đối với Lâm Trung trực tiếp liền quỳ xuống, nhưng đem hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý Lâm trùng cấp sợ tới mức không nhẹ. A Săn hổ huynh đệ, ngươi làm gì vậy, mau đứng lên. Lâm Trung cuốn quýt xoay người lại đỡ, chính là hắn về điểm này sức lực, căn bản là không có khả năng kéo đến động săn hổ. Thỉnh ngươi nghe ta nói xong. Ta là thiệt tình mang theo chính mình toàn tộc người đến cậy nhớ ngươi, thỉnh tiếp nhận chúng ta. Lâm Trung cùng chắc tịch, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, hiện giờ tình hình là bọn họ đều không có nghĩ đến. Bọn họ đương nhiên vui hợp nhất săn hổ tộc nhân. Nhưng là này cũng quá đột nhiên một chút đi. Bất quá, Lâm Trung cùng chắc tịch lúc này nhưng thật ra ăn ý mười phần, điên cuồng dùng ánh mắt tiến hành giao lưu. Cuối cùng cách không làm ra kết luận không quan tâm cái gì nguyên nhân, tặng không một cái quy mô không nhỏ bộ lạc ngóc tử mới có thể đem người ra bên ngoài đầy đâu. Trước đáp ứng rồi lại nói, đến nỗi nguyên nhân gì đó về sau có rất nhiều thời gian có thể là minh bạch. Săn hổ huynh đệ, ta đáp ứng ngươi là được nhưng là người dù sao cũng phải trước đứng lên đi. Được đến chính mình vừa lòng hồi đáp săn hổ tộc nhân của hắn nhóm rốt cuộc cảm thấy mị mang đứng dậy, hoàn toàn không có một chút mất đi chính mình bộ lạc quyền tự chủ bị thương, ngược lại vẻ mặt vui mừng, xem ra bọn họ thật là thiệt tình muốn gia nhập. Cái gì cũng chưa làm lại chống giống được một cái chung đảng bộ lạc, bực này chuyện tốt tự nhiên khiến cho lâm trung long tâm đại duyệt, phân phó lập tức bài hiên lấy kỳ hoan nên cùng chúc mừng. Cùng ấy ngày hôm trước tâm sự nặng nghề bất đồng, buông trong lòng đại thạch đầu săn hổ nhưng xem như có thể thả lỏng thể sắc và tinh thần hảo hảo hưởng thụ một phen. Kỳ thật cái này cái gọi là yến hội, bất quá chính là chuẩn bị một đống lớn Mỹ thực, đại gia cùng nhau ăn uống thả cửa một phen mà thôi. Như vậy yến hội, đã không có mi nữ hiến vũ, cũng không có rượu ngon có thể chè chén, thật sự là đơn điệu tới cực điểm. Đơn giản uống điểm Mỹ sữa đậu nành, An phong phú Mỹ thực. Sau đó một bên ăn uống một bên cùng tân tộc nhân tiến hành cảm tình giao lưu, quá quán đơn điệu sinh hoạt săn hổ đối như vậy an bài thực vừa lòng. Nhưng là thân là ban tổ chức lâm chung lại buồn bực, không ngừng tại nội tâm phun tảo này cũng có thể xem như yến hội sao, nhiều nhất chỉ có thể xem như một hồi đơn vị liên hoan đi, không đối là liền liên hoan đều không tính là mới là, nào có liên hoan chỉ có thể uống sữa đậu nành. Càng nghĩ càng cảm thấy nhà mình giải trí sinh hoạt đơn điệu đến không được, cũng là thời điểm cải cách cải cách. Hiện giờ, các tộc nhân ấm no vấn đề đã được đến giải quyết, chính mình ở ngay lúc này lăn lộn điểm khác đồ vật, hẳn là không tính là là quá mức đi. Ngẫu nhiên ca hát, nhảy khiêu vũ, nhìn xem diễn, đánh đánh bài gì đó, như vậy nhật tử mới xương được với dễ chịu, người tồn tại không thể là vì công tắc không phải. Thường thụ hoàn mỹ tốt đồ ăn, săn hổ cảm thấy mỹ mãn mang theo tộc nhân chậm di di hoảng trở lại phòng. Một đám người còn cảm thấy không có tận hứng tiếp tục ngồi vây quanh ở bên nhau triển khai đối tương lai sinh hoạt thảo luận, cuối cùng mang theo tốt đẹp khát khao tiến vào chính mình điểm Mỹ mộng đẹp. Bọn họ thực mau liền tiến vào mộng đẹp, não bổ quá độ Lâm chung đi thật lâu vô pháp đi vào giấc ngủ. Một đầu góc ý tưởng hắn ở vào cực độ phân khởi chung, nằm ở trên giường lằn qua lộn lại đến lan lộn, đáng tiếc hắn quên mất này trương đại giường cũng không thuộc về hắn một người. Rốt cuộc! Không thể nhịn được nữa chắc tịch đưa ra kháng nghị, hắn trước đem Lâm trùng trên giới đánh giá một phen sau hỏi đến, ngươi đêm nay là chuyện như thế nào, ăn nhiều sao? Này rốt cuộc là đang má người vẫn là quan tâm hắn. Hắn như thế nào phân biệt không được à, này hố cha Trung Quốc nôn ngữ văn hóa, Lâm Trung buồn bực. Nói đi, ngươi lại có cái gì nghĩ thâm pháp? Thở dài một hơi, chắc tịch nhâm mệnh đứng dậy cho chính mình bộ kiện áo khoác, ngồi dậy tính toán cùng hắn tiến hành thâm nhập thảo luận khi thật hắn thật sự rất tưởng nằm xuống nghỉ ngơi. Ha ha, vẫn là lão bà hiểu biết ta. Lão bà săn sóc, chính mình cũng đến có điểm tỏ vẻ, Lâm Trung muốn hiến hôn tỏ vẻ cảm tạ, đáng tiếc bị chắc thịch không chút nào cảm kích nẹ tránh. Một bên đi, hai ta lúc này chính là nói đứng đắn Yến hội còn chưa tới một nửa thời điểm người liền bắt đầu không thích hợp, khẳng định là lại suy nghĩ cái gì lăn lộn người sự tình. Giống như nói như vậy cũng không sai. Nhưng là hắn như thế nào liền cảm thấy quái quái đâu, ta thật là có một ít ý tưởng. Này sẽ lại là ăn. Lắc đầu. Chẳng lẽ ở ngươi trong mắt, hắn cũng chỉ biết ăn không thành. kia lần này là xuyên. Là quần áo mới hình thức, vẫn là tân tài liệu. Nhìn ra được chắc tịch thực hy vọng là cái này. Vẫn là lắc đầu, thực xin lỗi, làm ngươi thất vọng rồi. Ta đã biết, là tính toán tu nhà mới đúng hay không. Còn không đúng. Khi còn có thể là cái gì? Tổng không phải là muốn cải cách quan viên chế độ đi. Là chơi. Rõ ràng một chút đều không cảm thấy chính mình đối lý, nhưng là không biết vì cái gì Lâm Trung lại nói ra mấy chữ này thời điểm vẫn là không tự giác phóng thấp tâm lượng. Chơi. Đối với cái này trả lời, chắc tịch rõ ràng ngây ngẩn cả người, lại còn có phi thường không thể tiếp thu. Chơi cái này từ đối chắc tịch tới nói quá mức xa lạ. Ở nhận thức Lâm Trung phía trước, Cái này từ trước nay liền không có xuất hiện ở chắc tịch sinh mệnh quá, đối với mỗi một ngày đều cần thiết vì lấp đầy bụng mà nỗ lực bọn họ lao nói, chơi cái này từ quá xa xỉ. Chính là tới rồi hiện tại, chơi đối với chắc tịch tới nói cũng chỉ là nghỉ ngơi mà thôi. Nhưng là, hiện tại Lâm Trung lại nói cho hắn, hắn vẫn luôn lại suy xét chơi sự tình, này tuyệt đối không phải là đơn giản nghỉ ngơi mà thôi, mỗi lần Lâm Trung cái này phản ứng đều là từ đại động tác. Này không khỏi làm chắc tịch cảm thấy thật sâu lo lắng. Đúng vậy, chính là chơi. Ta và ngươi nói a chúng ta không chỉ có đến sẽ công tác, còn phải sẽ chơi mới được. Sẽ chơi. Chẳng lẽ còn có thể có người sẽ không chơi không thành. Đương nhiên, chơi nhưng phân rất nhiều loại, phân như thế nào chơi, còn phân chơi hảo cùng chơi kém. Nói lên cái này lầm chung liền có điểm sắt không được xe, một cái một cái cấp chắc tịch giải thích. Chính là mặc cho Lâm Trung nói chính là nước miếng tung bay, chắc tịch lại một chút đều không dao động. Đối với chắc tịch loại này sinh trưởng ở địa phương người nguyên thủy loại tới nói, đối chơi nhắc không nổi nửa điểm hứng thú tới, lần trước cấp tộc nhân nghỉ sự tình, chắc tịch chính là phản đối tương đối lợi hại một cái. Có thể là ai quá đói đến nguyên nhân đi, lại nhiều đồ ăn cùng vật chất đều không thể làm chắc tịch cảm thấy cũng đủ đến có thể dừng lại nghỉ ngơi, không ngừng lao động không ngừng dự chữ vật chất là chắc tịch loại người này thâm nhập cốt tủy tư tưởng, như thế nào sẽ bị Lâm Trung nói mấy câu dễ dàng thay đổi. Chắc tịch là cái tàng không được tâm tư người, đương nhiên ở nhà mình trên giường, hắn cũng không tính toán che giấu. Lâm Trung nói nửa ngày đều không thấy chắc tịch đáp lại, kết hợp hắn hiện tại chất pháp biểu tình liền minh bạch hắn tại nội tâm là phản đối. Chắc tịch cùng Phương Lăng quan hệ thực phức tạp, bọn họ đại đa số thời điểm nhìn nhau mà sinh ghét, tranh phong tương đối. Nhưng là đôi khi đi, bọn họ lại là không gì phá nổi minh hiếu, một khi bọn họ liên hợp lại, nếu hơn nữa một cái ai quay rối lao đông tây, Lâm Trung cũng không thể không làm ra nhuộm bộ. Chắc tịch thái độ hiện tại, lại liên tưởng đến lúc trước cấp tộc nhân nghỉ thời điểm, mọi người phản đối kịch liệt trình độ, Lâm Trung cảm thấy con đường phía trước nhấp nô, mỗi người công phá, từ từ mưu tính mới là thượng sách. Chính mình cái thứ nhất đến bắt lấy chắc tịch. Nếu là liền người trong nhà đều đứng ở chính mình mặt đối lập đi, hắn còn cùng bọn họ chiến cái gì chiến A, trực tiếp nhận thua được. tịch người tin ta sao? Lâm Trung bỗng nhiên thực nghiêm túc đối chắc tịch đặt câu hỏi. Đương như tin. Đối với Lâm Trung vấn đề này, chắc tịch là không chút suy nghĩ trả lời. Ta đây làm ra quá tổn hại bộ lạc, tổn hại tộc nhân lít lợi sự tình sao. Không ngừng cố gắng tiến hành tiến thêm một bước tiến công. Không có. Chính là chính là ngươi cũng không thể mang theo mọi người chơi a nếu là người đều chạy tới nghỉ ngơi, kia sống ai tới làm a không ai làm việc, kia đại gia không phải lại muốn ăn đói mặc rách sao? Mặc cho Lâm Trung trước kia như thế nào chiến tích huy hoàng, cũng không thay đổi được này nhóm người đối với đói khát sợ hãi. Phải biết rằng, ở Lâm Trung xuất hiện trước kia, nơi này mỗi năm mùa đông đều sẽ có người bởi vì rét lạnh cùng đồ ăn không đủ mà chết đi. Kia vì cái gì lần này ngươi lại không tin ta? Những lời này hỏi ra khẩu, vốn dĩ chỉ tính toán làm bộ tức giận lâm trung cư nhiên thật sự có điểm sinh khí. Còn không phải là cấp các tộc nhân phóng một ngày, mân mê một chút giải trí đồ vật ra tới tiêu khiển sao. Hắn cũng là vì các tộc nhân hảo, vì cái gì lực cản sẽ lớn như vậy đâu, liền người trong nhà đều phản đối chính mình. Không phải ngươi tin tưởng ngươi, chỉ là chúng ta thua không nổi. Cảm thụ lâm trung tức giận, chắc tịch vội vàng giải thích. Đem chính mình lo lắng một năm một mười nói cho Lâm Trung nghe. Hai khẩu khí nói chuyện chính là có điểm này chỗ tốt, vô luận nói cái gì đều có thể đối với đối phương nói ra. Nếu là gần là đơn thuần lãnh đạo cùng cấp giới quan hệ nói, rất nhiều lời nói sẽ ngại với trên giới cấp quan hệ, lại hoặc là cố kỵ đến chính mình mặt mũi mà nói không nên lời. Mà Lâm Trung cùng chắc tịch lại không chỉ là thành chủ cùng tương quân, bọn họ có thể chân chính không hề băn khoăn tiến hành giao lưu. Nguyên lai mấu chốt ra ở chỗ này, suy bụng ta ra bụng người, Lâm Trung cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể lý giải bọn họ sợ hãi. Xem ra chuyện này thật đúng là một chút đều cấp không được a bất quá, trước hết cần bắt lấy chắc thịt cái này bên gối người tính toán không chỉ có không có chút nào dao động, ngược lại càng kiên định. Thịt, ngươi nói, Lao Đông Tây thật là ta bộ lạc sống nhất lâu đến một người sao. Đương nhiên, hắn lão nhân ra hôm nay chính là 45 tuổi Nga. Hơn nữa à, thân thể hắn thoạt nhìn cũng không tệ lắm bộ dáng, sống thêm mấy năm hẳn là không có gì vấn đề lớn, nói không chừng có thể sống quá 50 tuổi đâu. Nhắc tới cái này, chắc tịch tâm tình liền rất tốt, lao tộc trưởng đối hắn chính là ân trọng như núi, hắn sống càng lâu chính mình càng cao hứng. Thiết, ngươi yêu cầu cũng thật thấp. Thấp. Ngươi nói ta yêu cầu thấp, ta yêu cầu nơi nào thấp, ta nói chính là 50, là 50. Những lời này chắc tịch cơ hồ là dùng giống này rộng đại, này tòa trong phòng nô lệ cùng thủ vệ đều nghe được giành mạch. Hắn sở dĩ như thế kích động, không phải so đo lầm chung nói hắn yêu cầu thấp, mà là hy vọng lầm chung có thể chứng minh hắn thật là yêu cầu thấp, bởi vì nói như vậy, tộc trưởng đại nhân liền khả năng có thể sống càng lâu một ít. Chính mang theo người tuần trà phi ương bị kinh thiếu chút nữa quăng ngã cái cầu di di, không chỉ có ở trong lòng phu tạo, thật là đồng nhân bất đồng mệnh. Rõ ràng là cùng nhau lớn lên hai người, một cái có thể nằm ở trên giường gào thét trí cao vô thượng thành chủ đại nhân, một cái lại số khổ cần thiết đại buổi tối giúp bọn hắn thủ tòa nhà. Bất quá, cái gì 50 như vậy quan trọng, nói, thành chủ đại nhân rốt cuộc giúp hắn hỏi qua phương lăng không có a. Ta đương nhiên biết ngươi nói chính là 50, ta chính là nói ngươi 50 yêu cầu thấp. Lâm Trung một bên dùng ngón tay đảo lỗ thai một bên cường điệu chính mình nghe được rất rõ ràng. Vậy ngươi nói nói, cái gì mới tính yêu cầu cao? Chắc tịch nói lời này thời điểm, toàn bộ thanh âm đều là run run, có thể thấy được đã không phải giống nhau kích động. Ngạn ngữ nói nhân sinh thất thập cổ lai Hy ta xem thế nào cũng đến 70 đi. 70, ngươi nói chính là 70 đúng không? Ta không có lý giải sai, đúng không? Không thể không nói. Chắc tịch lúc này thật sự thực sẽ trảo trọng điểm, hán căn bản là nghe không hiểu Lâm Trung đang nói cái gì. Hắn chỉ chú ý tới bên trong duy nhất con số. Đúng vậy, chính là ý tứ này, lao bà thật thông minh. Tới, hơn một cái. Lâm Trung chuẩn bị lại lần nữa hiến hôn, lần này trực tiếp bị chỗ bay, bị lần trước kết cục càng thê thảm. Trước hai hiện tại vô tâm tình cùng ngươi làm cái này, mau nói, muốn thế nào mới có thể sống đến 70 tuổi. Nếu là người thật có thể sống đến 70 tuổi đi, không chỉ có lao tộc trưởng còn có thể sống lâu hơn 20 năm. Hắn cũng không bao giờ dùng lo lắng lâm chung nào một ngày sẽ đột nhiên rời đi hắn, này có thể so hợp nhất săn hổ toàn bộ bộ lạc càng đáng giá chúc mừng. Rất đơn giản. Đầu tiên, này sinh hoạt thượng đến áo cơm ngô ưu cái này chúng ta đã làm được. Sau đó, là sống vui vẻ. Lao tộc trưởng ở sự nghiệp thượng tìm được rồi đệ nhị xuân, sống vui vẻ điểm này là không có vấn đề. Lại sau đó chính là lao giật kết hợp, thích hợp thả lỏng. Có lợi cho người thể sắc và tinh thần khỏe mạnh, tự nhiên có thể sống càng lâu một chút. Lao giật kết hợp, mắt lấp lánh. Nga, tao ý tứ là ở lao động thời điểm, cũng muốn chú ý nghỉ ngơi, cũng chính là chú ý tinh thần thượng thả lỏng. Tinh thần thả lỏng. Đúng vậy, thưởng thức thưởng thức ca vũ, nhìn xem diễn, đánh đánh bải bổ kè, mặt trượt gì đó. Một cái cũng chưa nghe nói qua. Tới tới, ta, chậm rãi cùng người nói. Này mấy thứ đổ vật là cái dạng này. Đi theo lâm trung như lọt vào trong sương ngủ vòng một hồi, chắc tịch đại khái là nghe minh bạch hắn y tứ. Hắn cái gọi là chơi, đối người thân thể là phi thường có chỗ lợi, bất quá cái này cũng không thể lập tức làm, bởi vì còn có một kiện rất quan trọng sự chờ bọn họ đâu. Thanh chủ đại nhân, ngươi giải trí, chúng ta có thể trước tiểu phạm vi tiến hành, bởi vì chúng ta hiện tại có cảng chuyện quan trọng chờ chúng ta đi làm. Chúng ta không có biện pháp phân ra quá nhiều tinh lực đi làm cái này. Cái gì? Đừng, đừng động thủ. Ta là đấu ngươi chơi, ta đương nhiên biết hiện tại quan trọng nhất chính là tiếp thu săn hổ bộ lạc. Giải trí sự, ta bất quá là trước tiên cùng ngươi thương lượng thương lượng, trước lấy được ngươi duy trì mà thôi. Ngáp một cái, qua hưng phấn kính đến lâm trung cảm thấy cảm giác được buồn ngủ, thời gian không còn sớm, hai ta vẫn là trước nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn phải thảo luận như thế nào an trí săn hổ bọn họ đâu. ân Ngủ ngon. Không cần xem ngày hôm qua Lâm Trung còn có tâm tư suy xét tinh thần giải trí phương diện vấn đề, liền cho rằng Lâm Trung đối với tiếp thu săn hổ bộ lạc thực tùy tiện, sự thật vừa vặn tương phản, Lâm Trung đối với chuyện này phi thường coi trọng. Như thế nào an trí săn hổ bộ lạc đối với Lâm Trung cùng toàn bộ bộ lạc tới nói đều không phải kiện chuyện nhỏ, tuy nói mấy năm nay bộ lạc thu dụng bộ lạc không ít, Nhưng là giống săn hổ bộ lạc loại thực lực này, vẫn là lần đầu tiên. Có lẽ đơn luận nhân số cùng quy mô, trước kia hẳn là cũng từng có không sai biệt lắm, nhưng là hơn nữa giàu có độ cùng sức chiến đấu đến lời nói, liền không có bộ lạc có thể cùng bọn họ đánh đồng. Nghĩ đến cũng là, nếu không phải sống không nổi, nhưng cái đó bộ lạc cũng sẽ không nguyện ý từ bỏ chính mình bộ lạc tới đến cậy nhờ hắn. Như vậy, săn hổ lại là vì cái gì sẽ làm ra đến cậy nhờ quyết định của chính mình đâu. Tổng không phải là săn hổ quỷ gối ở chính mình vương bát chi khí giới, cam tâm tình nguyện khóc la phải cho chính mình đương tiểu đệ, vui đùa cái gì vậy, người săn hổ tốt xấu cũng là nhất tộc tộc trưởng, chỉ số thông minh hẳn là không có vấn đề. Hán bộ lạc nhất định là gặp cái gì vấn đề, hơn nữa vấn đề này hẳn là còn không nhỏ, bằng không săn hổ cũng sẽ không đông nhiên xuất hiện ở nhà mình bộ lạc. Chính mình nếu đã đáp ứng tiếp nhận bọn họ, giúp bọn hắn thoát ly khốn cảnh chính là chính mình nghĩa vụ, Bất quá, lần này Lâm Trung chính là một chút đều không lo lắng. Hắn đôi chính mình bộ lạc hiện tại thực lực tương đương có tin tưởng, mặc kệ săn hổ bọn họ gặp cái dạng gì nan đề, chính mình đều có nắm chắc giúp bọn hắn giải quyết. Liên tính bọn họ lần này cùng cục đá bọn họ bộ lạc giống nhau đắc tội xã hội nguyên thủy ở vào bá chủ địa vị đại bộ lạc, Lâm Trung vẫn như cũ dám nói như vậy. Năm đó mới đến Lâm Trung, chịu giới hạn trong bộ lạc thực lực không đủ, không thể không kẹp chặt cái đôi là người. Đối một thứ như vậy xã hội nguyên thủy cự vô bá không lương túi đầu. Nhưng là hiện tại, Lâm Trung có thể tự hào nói, chính mình bộ lạc nếu là ở ngay lúc này đối thượng một thứ, liền tính chưa nói tới nháy mắt hạ gục, kia cũng tuyệt đối là nghiêng về một phía chiến đấu. Khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, chính mình rốt cuộc có thể dựng thẳng eo, khí phách một hồi. Bang chắc tịch trực tiếp một chiếc đua gọi đến lo chính mình say mê Lâm Trung trên người, ta nói, người ăn cơm phải hảo hảo ăn cơm. Lại thất thần đến địa phương nào đi, quan trọng nhất sự, ngươi có thể không cười như vậy ghê tầm sao. Quan trọng nhất chính là, nửa ngày cũng không thấy động một chút chiếc đũa này đốn cơm sáng rốt cuộc muốn ăn tới khi nào đi. Khó được một hồi tự mình sùng bái bị chắc tịch đánh gãy sau, Lâm Trung cũng phát hiện chính mình chậm chế không ít thời gian. Lâm Trung lắc lắc đầu, tạm thời đem sở hữu tạp nghiệm đều đuổi ra náo ngoại, chuyên tâm ăn cơm, hôm nay chính là còn có cái trọng yếu phi thường hội nghị muốn khai. Chính mình cũng không thể đến chế. Bởi vì cơm sáng ăn đến lâu lắm, Lâm Trung cùng chắc tịch vì theo kịp mở họp thời gian, không thể không đại buổi sáng cưới ngựa chạy như bay, rốt cuộc đuổi ở hội nghị bắt đầu trước tới. Hội nghị đúng hạn triệu khai, đối với như thế nào an trí săn hổ đám người, đoàn người triển khai kịch liệt thảo luận. Đại bộ phận người đều cho rằng hẳn là áp dụng giống như trước đây phương pháp. Săn hổ mang theo toàn tộc người lại đây. Chúng ta cung cấp bọn họ sở yêu cầu sinh hoạt vật tư cùng công tác cương vị là được. Chính là này tuyệt không phải lầm chung muốn đáp án, nếu hắn muốn làm như vậy nói, hoàn toàn không có triệu khai cái này đại hội tất yếu. Ta cảm thấy làm như vậy thực không ổn. Phong cái thứ nhất đưa ra phản đối ý kiến, hiện tại có thể an bài công tác đã không nhiều lắm, tốt càng là cơ hộ không có. Mà săn hổ tộc nhân chung rất nhiều người đều xưng được với là tinh anh. Như vậy An Bài nói nhất định sẽ khiến cho bọn họ bất mãn. Cấp tân tiến tộc nhân An Bài công tác là phong quản hạt phạm vi, cho nên đối với điểm này, hắn là nhất có quyền lên tiếng. Ta tán thành phong ý kiến, không thể như vậy An Bài. Luôn luôn ở đại hội thượng trầm mặc chiếm đa số A kiên cư nhiên lên tiếng, hơn nữa vẫn là đứng ở đại đa số người mặt đối lập, cái này làm cho mọi người đều cảm thấy có điểm ngoài ý muốn. Săn hổ bộ lạc thực lực tuyệt đối tính thượng là cương đại. Nếu bọn họ gia nhập chúng ta sau, cư nhiên được đến là cùng trước kia những cái đó quá không đi xuống tiểu bộ lạc giống nhau đãi ngộ. Liên tính săn hổ bọn họ nhận, cũng sẽ làm như vậy muốn gia nhập chúng ta cỡ chung bộ lạc cảm thấy trái tim băng giá, do đó từ bỏ gia nhập chúng ta, nói như vậy, chúng ta tổn thất không nhỏ. Thông qua hai người kia một phân tích, mọi người cũng cảm thấy bọn họ nói có đạo lý, nguyên lai biện pháp đích sắc không thể được, tức khác lại lâm vào dĩu rít nhỏ giọng thảo luận chung. Lâm Trung an tĩnh nhìn bọn họ thảo luận, cho bọn họ cũng đủ tự do tới phát huy, chờ đến thời gian không sai biệt lắm. Lâm Trung mới đưa ra ý nghĩ của chính mình, kỳ thật, ta cảm thấy chúng ta có thể lại kiến một tòa tân thành. Kiến tân thành? Đúng vậy, kiến tân thành. Chúng ta thành phố này đã phát triển không sai biệt lắm, tiếp tục dũng manh vào đại lượng dân cư nói, bất luận thổ địa vẫn là công tác cương vị đều thỏa mãn không được đại gia nhu cầu, nếu như vậy, Chúng ta còn không bằng khác thiết một thành. thành chủ đại nhân ý tứ là, chúng ta có thể ở săn hổ bọn họ vốn có địa bản thượng kiến tân thành. Tại đây phương diện, phương lăng nhất hiểu biết lâm trung tâm tư người, thường thường lâm trung nói nửa câu, nàng lập tức là có thể tiếp được nửa câu, có thể nói, ở công tác thượng, nàng cùng lâm trung là nhất hợp phách. Đương nhiên cũng đây là nàng cùng chắc tịch không đối bản nguyên nhân ơi, thử hỏi, ai sẽ thích một cái cùng chính mình ái nhân thường thường tâm hữu linh tê nữ nhân đâu ở săn hổ địa bàn kiến Tân Thành. Chắc tịch lặp lại nhắc mãi những lời này, lấy hắn mấy năm gần đây đối săn hổ bộ lạc hiểu biết, nơi đó điều kiện đích xác thực thích hợp kiến Thành, ta cũng tán thành thành chủ ý kiến. Nghe rõ hắn tán thành chính là thành chủ ý kiến, không phải nàng Vương lăng, hắn chỉ là so nàng vãn nói ra mà thôi, không phải không có thể lý giải lâm trung ý tứ. Bất quá đối với lâm trung không có trước cho chính mình thông khí, lại cùng chính mình xả cả đêm giải trí sự. Chắc tịch trong lòng vẫn là phi thường không hài lòng. Thanh chủ đại nhân cùng hắn nhất đắc lực trợ thủ đắc lực đều tỏ vẻ đồng ý, lao tộc trưởng lại không có nhảy ra phản đối, chuyện này trên cơ bản chính là như vậy định rồi. Bất quá, ta cảm thấy chúng ta vẫn là tiểu nhân một chút tương đối hảo. Ở săn hồ bọn họ địa bàn thượng kiến tân thành có thể, nhưng là tân thành thị dân cư, còn có người lãnh đạo đều có thể hảo hảo kế hoạch kế hoạch, quyền khống chế nhất định đến ở chúng ta người một nhà trên tay. Lời này vừa nói ra, Lâm Trung ngây ngẩn cả người. Lâm Trung cũng không phải ngốc tử, hắn đương nhiên sẽ không làm ra bản thân ra tiền xuất lực, lại làm săn hổ dẫn dắt hắn nguyên ban nhân mã lưu tại Tân Thành trong hồ hưởng phúc, như vậy hắn căn bản là không thể khống chế Tân Thành, tương đương với chính mình gánh chịu cái danh mà đối săn hổ cung cấp không giảng buộc viện trợ. Chính mình cái này hiện đại người có loại suy nghĩ này thực bình thường, khôn khéo như Phương Lăng, giảo hoặc như lão Tộc Trưởng nói như vậy cũng không kỳ quái, Ngay cả chắc tịch nói ra loại này lời nói, chính mình cũng có thể tiếp thu, dù sao cũng là chính mình bên gối người, nhiều ít sẽ chịu một chút chính mình ảnh hưởng. Chính là nói ra lời này người lại không phải bọn họ chung bất luận cái gì một cái, mà là luôn luôn lấy cứu tử phù thương làm nhiệm vụ của mình, ở bộ lạc đại hội thượng vẫn luôn là bài trí bệnh viện phó viện trường, A Kiên. Nói, hắn hôm nay biểu hiện cùng trước kia so sánh với thật là giống như hai người. Sẽ không bị xuyên qua đi. Lời này nói như thế nào? Thanh chủ đại nhân, xin thứ cho ta nói thẳng. Nếu chúng ta bắt không được này tòa tân thành quyền công chế, mà tùy ý săn hổ tự hành công chế, mấy năm trước khả năng hắn còn sẽ cảm kích chúng ta, lại sau này đã có thể khó mà nói. A kiên vươn hai tay nắm tay, làm cái chạm vào nhau động tác, tức khác đoàn người đều minh bạch hắn ý tứ, cũng cảm thấy phi thường có khả năng. Nói rất đúng. Nếu không phải bởi vì ngươi ở bệnh viện vị trí thật sự là không thể thay thế, ta thật đúng là tưởng đào lao tộc trưởng gấp tưởng đem ngươi lộng tới ta thủ hạ làm việc. Phương Lăng lời này thật đúng là không phải nói giỡn, thông minh thuộc hạ ai không nghĩ muốn. Bất quá, lâm chung ngươi mấy năm nay rốt cuộc dạy người nguyên thủy nhóm chút cái gì. Thanh ngữ cũng liền thôi, vì cái gì liền thọc gậy bánh xe loại này từ cũng xuất hiện, ngươi đây là nghiêm trọng phá hư xã hội nguyên thủy hài hòa A. Đối với Phương Lăng muốn thọc gậy bánh xe hành vi, lão tộc trưởng lại hoàn toàn không có để ở trong lòng. Không nói ta bệnh viện có khả năng hưởng thụ đến đặc thù đãi ngộ, ngươi cho rằng hắn đồ đệ kiềm con rể, là có thể tùy tiện đào giác. Hội nghị tiến hành đến lúc này, đại khái phương hướng cũng đã ra tới. Vì tiếp nhận săn hổ bộ chúng, bọn họ yêu cầu khắc kiến Tân Thành, hơn nữa nhất định phải đem Tân Thành quyền khống chế chặt chẽ trộp vào nhà mình trong tay. Như vậy kế tiếp vấn đề tự nhiên là tổ kiến tân thành một bộ lãnh đạo gánh hát. nay đối với không ít người tôi nói, là cái hiếm có cơ hội, cho nên mọi người biểu tình đều là hương phấn, không ít người đều xoa tay hầm hẹ chuẩn bị đại làm một hồi. Lâm Trung tuyên bố, đối với tân thành lãnh đạo gánh hát ở đây tất cả mọi người có cơ hội, bọn họ có thể hướng từng người bộ môn lãnh đạo đưa ra xin, sau đó chuẩn bị tương ứng tự tiến cử tài liệu nộp lên. Từ các bộ môn người lãnh đạo tiến hành bước đầu sảng chọn sau cấp ra gắn bó ý kiến, cuối cùng đem danh sách giao cho Lâm Trung, từ Lâm Trung làm ra cuối cùng quyết định. Lần này hội nghị kết quả làm đại đa số người đều cảm thấy thực vừa lòng, không ít người đối với tân thành Trì chức vị đều phi thường cảm thấy hứng thú. Lâm Trung đã tuyên bố tan họp, rất nhiều người liền hướng trở về chuẩn bị tự tiến cử tài liệu. Cùng thương lui tới giống nhau, Lâm Trung vẫn như cũng là cuối cùng một cái rời đi. Không nghĩ tới phương lăng lại đồng dạng giữ lại. Có việc. Tổng không phải là chuyên môn lưu lại tính toán thỉnh hắn ăn cơm đi. ân Ngày hôm qua tiệc tối thời điểm, thuận tiện bộ hạ săn hổ nói, sờ soạn một chút đế, cho nên muốn muốn hội báo một chút. Đây là cái gì biến thái công tác hiệu suất, người xác định vô dụng mỹ nhân kế gì đó sao? Nói, này săn hổ cũng quá hảo thu phục đi. Săn hổ bộ lạc sở gặp được khốn cảnh ở hắn xem ra là khó có thể giải quyết vấn đề, theo ý ta tới lại cái gì đều không phải. Khí phách, chắc không được là ta bộ lạc nữ thần đâu, liền này cổ ngạo thị quần hùng mị lực phải mê đảo một đám người đi. Đáng thương phi ưng, hắn như thế nào cảm thấy hắn thành công tỷ lệ lại rơi chậm lại không ít đâu. Bất quá, hiện tại trọng điểm là săn hổ bộ lạc rốt cuộc gặp cái gì vấn đề, tuy rằng hắn cùng Phương Lăng giống nhau có tin tưởng. Nhưng là hắn vẫn như cũ muốn biết chính mình sắp sửa giải quyết vấn đề là cái gì. Cũng may Phương Lăng vốn không phải cái ái mua cái nút người, rất lâm chung một hồi ăn uống sau liền tiếp theo đi xuống nói, kỳ thật, lại nói tiếp còn có điểm chúng ta nguyên nhân. Quả chúng ta chuyện gì? Mấy năm nay, bởi vì cùng chúng ta đến hợp tác quan hệ, săn hổ bộ lạc so với bọn họ nơi nào mặt khác bộ lạc tới muốn giàu có rất nhiều. Vốn dĩ mọi người đều là không sai biệt lắm, bọn họ đông nhiên giàu có. Mặt khác bộ lạc tự nhiên tâm lý không cân bằng, bọn họ phiền toái liền bắt đầu tới. Bọn họ cùng mặt khác bộ lạc tiểu cọ sắt không ngừng, nghe nói đã đánh vài giá. Bọn họ bộ lạc mặt khác bộ lạc ở đối đãi bọn họ bộ lạc vấn đề thượng thái độ cơ hồ là nhất trí, như vậy săn hổ bọn họ liền ăn không ít mệt. thành chủ đại nhân, ngươi cảm thấy đây là cái vấn đề sao? Đương nhiên không phải, chúng ta địa bàn, ai dám tới tìm phiền thoái, ta trực tiếp giết hắn. Phương Lăng mới vừa nói xong, chắc tịch liền kìm nén không được nhảy ra tới, hắn binh lính nhưng đều là nhất đẳng nhất hảo thủ, đáng tiếc thật sự là tìm không thấy địa phương luyện binh, này thật sự là một cái tốt không thể tái hảo tin tức. Ngươi sẽ không muốn tự mình đi đi. Vì cái gì không? Chính là ngươi rõ ràng đáp ứng muốn lưu lại nhiều bồi bồi ta. Hắn đây là phải bị vứt bỏ tiết tấu sao? Tình huống hiện tại không phải không giống nhau sao? Ngươi không phải có thể sống đến 70 sao? Này tính cái gì? Hóa ra ngươi trước kia là bởi vì cho rằng hắn sống không lâu mới muốn bồi hắn, hắn này xem như vác đá nện vào chân mình sao? Nàng giống như nghe được thứ gì ghê gớm, thành chủ đại nhân có thể sống đến 70 tuổi, chẳng lẽ hắn thật sự cùng nàng trước kia tưởng giống nhau, thật sự không phải nhân loại sao? Phương Lăng cấp Lâm Trung mang lên thần tiên quang hoàn cũng không có liên tục bao lâu, đã bị Lâm Trung chính mình cấp thân thủ hái được xuống dưới. Ở Lâm Trung nhắc nhở hạ, Phương Lăng phát hiện các tộc nhân tuổi thọ trung bình thật sự có điều kéo dài. Không nói lớn tuổi nhất lao tộc trường, đã hướng 50 tuổi tuổi hạc khởi sướng đánh sâu vào. Chính là mặt khác người già, tiếp cận 40 tuổi cũng không ở số ít, này nếu là ở trước kia, có thể xuất hiện một cái đều là rất ít, hơn nữa bọn họ thân thể đều còn rất ngạnh lãng. Xem ra mấy năm nay chính mình đám người thật là vội hôn mê, liền như vậy rõ ràng sự tình đều không có chủ ý đến. Lại nghĩ lại một chút, năm đó bộ lạc vừa mới bắt đầu khuyết trương thời điểm, vì hấp dẫn dân cư, cùng mặt khác bộ lạc trao đổi rất nhiều 30 trở lên người già. Nhiều năm như vậy đi qua, năm đó trao đổi đã trở lại những người đó thật đúng là không mấy cái chết đi. Xem ra, sinh hoạt ở chính mình bộ lạc người thật sự có thể sống so những người khác càng lâu một chút. Tưởng tượng đến nơi đây, luôn luôn lấy trầm ổn xưng phương lăng cũng không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Thử hỏi. Ai không hy vọng chính mình cùng chính mình bên người người có thể sống càng lâu một chút, hướng chi tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là này đã trở thành sự thật, như thế nào có thể gọi người không hương phân đâu. Nhìn đến vương lăng bắt đầu mặt lộ vẻ vui mừng, Lâm Trung liền biết này thông minh nữ nhân phòng trường trong lòng đã có phổ, bất quá chính mình vẫn là có nghĩa vụ cho hắn tiếp tục giải thích nghi hoặc đi xuống. Chỉ biết này quả mà không biết này nhân tư vị nhưng không dễ chịu. Muốn biết ta bộ lạc nhân vì gì có thể sống so người khác lâu sao? Phương Lăng gả con mổ thóc thức gật đầu, cực đại mà thỏa mãn lâm trung hư vinh tâm. Ta bộ lạc người vừa không sẽ chịu đói, cũng sẽ không chịu đông lạnh. Nếu là bọn họ sinh bệnh, chúng ta còn xứng có chuyên trúc bệnh viện cho đại gia chữa bệnh, tuy nói chủ nhân sau ngày thường đều phải làm việc, nhưng là những cái đó việc so với mặt khác bộ lạc sở muốn làm sống tới nói muốn nhẹ nhàng đến nhiều. Các ngươi cảm thấy, Bọn họ có thể không thể so những người khác sống càng lâu một chút sao. Như vậy vừa nói, chính mình cũng cảm thấy nhà mình này địa bàn ở xã hội nguyên thủy quả thực chính là thiên đường giống nhau tồn tại. Chính là 70 có thể hay không quá đây chính là phiên bội tuổi A. Cho nên A, ta mới có thể đem cái này định vị chúng ta phấn đấu mục tiêu không phải. Ai? Chúng ta đồ ăn chủng loại vẫn là quá ít, ẩm thực kết cấu không đủ hợp lý, chữa bệnh trình độ cũng thập phần hữu hạn. Tinh thần hưởng thụ càng là cơ hội không có. Chúng ta nếu không đoạn cải thiện tộc nhân sinh hoạt hoàn cảnh, đại gia thọ mệnh mới có thể không ngừng kéo dài. Tinh thần hưởng thụ Ẩm thực kết cấu cùng chữa bệnh trình độ, chính mình đều nghe thành chủ đề qua, này tinh thần hưởng thụ vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Đó là, người ở thỏa mãn vật chất sinh hoạt sau nên bắt đầu theo đuổi càng cao trình tự tinh thần hưởng thụ. Kỳ thật, ta là không biết cái gì kêu tinh thần hưởng thụ. Nói cái này lời nói Phương Lăng có điểm ngượng ngùng, giống như nàng không rõ cái này chính là phạm vào cái gì đại sai giống nhau. Ách! Cái này là ta sai, ta đã quên cho ngươi giải thích. Kỳ thật cái này tinh thần hưởng thụ đơn giản tới nói chính là chơi, cụ thể có thể là ca hát, khiêu vũ, đánh bài một loại, chỉ cần ngươi làm cái này có thể làm ngươi cảm thấy cao hứng, chính là tinh thần thượng hưởng thụ. Nga, ta hiểu được kia thành chủ đại nhân thích chơi cái gì đâu. Ha ha. Ta a liền tương đối thích đánh bài. Đi một chút, dù sao hôm nay cũng không có việc gì, ta trước giáo hai ngươi chơi bài, cho các ngươi kiến thức một chút cờ bài mị lực. Cũng đúng. Luôn luôn hảo học tập phương lăng lần này cũng không có cự tuyệt, nhưng là phương đại mị nữ, lần này thật sự không cần như vậy tích cực, cái này tần tri thức thật sự học cũng không nhất định có chố lợi a Mặt trược gì đó có điểm quá cao cấp, hơn nữa này một chốc cũng mân mê không ra đạo cụ tới. Bài bổ kẹ nhưng không giống nhau, có thể trước tới điểm giản dị bản. Lâm Trung nhìn xung quanh trong chốc lát, tìm mấy chi căn nhánh cây, chiết thành chính mình yêu cầu lớn nhỏ sau, ở địa phương bày ra một cái hình chữ nhật phân phó phi ưng đi tạo giấy xưởng muốn 56 chương như vậy lớn nhỏ giấy cứng phiến trở về. Có thể là bởi vì phương lăng ở duyên cớ Luôn luôn thích ba hoa phi ưng lần này cái gì cũng chưa hỏi, mang theo kia mấy cây nhánh cây liền hỏa tốc rời đi. Lâm Trung nhìn phi ương rời đi bóng dáng, đồng nhiên nhớ tới chính mình còn có kiện chưa hoàn thành nhiệm vụ trong người, đó chính là cấp phi ương đương một hồi hồng đương. Phương Lăng, ta nói, ngươi hôm nay bao lớn rồi a Đầu năm nay còn không có hình thành nữ tính tuổi tắc là không thể hỏi bí mật tiềm quy tắc. Cho nên Lâm Trung có thể liền như vậy trực tiếp hỏi ra tới mà không cần lo lắng dứt lấy phương lăng bất mãn. Tuổi A. Ta tưởng tượng, hẳn là 25 đi. Nói thật, trước kia là không để ý, hiện tại là bận quá, nàng thật đúng là không nhớ rõ chính mình năm nay vài tuổi. Hào đi, này cũng có thể hẳn là. Bất quá này tuổi ở hiện đại thật đúng là không thể nói đại, bất quá cái này tuổi ở xã hội nguyên thủy giống nhau đều đã là hài tử mẹ nó đi. 25 tuổi A. Không tính nhỏ, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới suy xét một chút chính mình cảm tình vấn đề, tìm cá nhân cùng nhau quá thật tốt. Như thế nào? Ta thành chủ đại nhân hiện tại còn phụ trách quản chuyện này. Phương Lăng chính là Phương Lăng, bị người hỏi đến chính mình cảm tình vấn đề, chẳng những không có tiểu nữ nhi ngượng ngùng ngược lại có tâm tình cùng lâm chung nói giỡn. Cũng không phải quản, chính là có người thác ta hỏi một chút. Phương Lăng bằng thẳng. Lâm Trung ngược lại có điểm ngượng ngủng, giống như chính mình cái này đương thành chủ còn muốn can thiệp người khác luyến ái tự do giống nhau. Thác ngươi hỏi một chút. Nhẹ giọng lặp lại một lần Lâm Trung nói, Phương Lăng biết chính mình trong lòng cái kia là tuyệt đối sẽ không thắc thành chủ tới hỏi chuyện, khó được thực đứng đắn cấp Lâm Trung hành một cái đại lễ, làm phiền thành chủ đại nhân, cái này khẩu còn thỉnh không cần khai. Vì cái gì à, ngươi liền đối phương là ai cũng không biết, làm gì như vậy vội vàng cự tuyệt. Nghe một chút cũng sẽ không thiếu khối thịt. Phi ưng thế nào đều là chính mình nhiều năm huynh đệ, mắt thấy hắn khổ luyến nhiều năm như vậy, nữ nhân này lại liền hắn là ai đều không muốn biết, chắc tịch thật là nhịn không được thế chính mình huynh đệ đánh báo bất bình. Hắn tuy rằng cùng Phương Lăng quan hệ luôn luôn không thể xưng là hảo, nhưng là khẩu khí như vậy hướng vẫn là lần đầu tiên. Vấn đề này rất đơn giản. Đối mặt chắc tịch hùng hổ dọa người, Phương Lăng tiêu sái một buông tay, bởi vì ta trong lòng có người. Mà người kia chính là khối đầu gỗ, căn bản sẽ không làm ơn thành chủ đại nhân tới hỏi ta. Nếu người này không phải là hắn, ta đây còn có cái gì biết đến tất yếu? Tránh cho đại gia năn kham, không phải thực hảo sao? Cái nào người là ai? Lợi hại như vậy, nữ thần yêu thần cũ. Biết nhà mình huynh đệ vô vọng, chắc tịch cũng từ bỏ dãy rua, bất quá này nồng đậm bắt quái chi tâm lại như thế nào cũng phát bất diệt. Phương Lăng ngắm chắc tịch liếc mắt một cái. Người này cũng quá trực tiếp điểm. Nếu không phải rõ ràng biết hắn cùng thành chủ quan hệ, nàng sắp cho rằng người kia chính là hắn bản nhân. Bất quá, chắc tịch sẽ thích chính mình, phi, nhớ tới liền cảm thấy ghê tởm. Bất quá nàng là ai? Nàng là toàn bộ bộ lạc độc nhất vô nhị phương lang phương đại nhân, nói liền nói, ai sợ ai, ta thích phong. a người cư nhiên liền chính mình thuộc hạ đều không bông tha. Đối với phương lăng loại này đối chính mình cấp dưới xuống tay hành vi, chắc tịch tỏ vẻ thật sâu khinh bỉ Như thế nào? Có ý kiến? Bị chắc tịch ngữ khí kích thích đến phương lăng lập tức phản kích, chẳng lẽ ngươi không phải thành chủ đại nhân cấp dưới, thành chủ đại nhân không phải cũng không buông tha người sao? Vẫn là ngươi muốn hắn buông tha, chẳng lẽ ngươi trong lòng sớm đã có những người khác, cùng thành chủ thành thân cũng là bất đắc dĩ? Ngươi! Ngươi nói bậy Phương Lăng không hổ là Phương Lăng, này chân ngòi ly rán, mượn đao giết người chiêu số dùng chính là xuất thần nhập hóa, chắc tịch lập tức cảm nhận được từ lâm trung bên kia chuyển đến nhẹ nhẹ lạnh leo. Mà phản phất còn cảm thấy không đủ hả giận, Phương Lăng ngay sau đó khởi sướng đệ nhị sóng đến tiến công, nói nữa, toàn bộ bộ lạc không phải ta cấp dưới cũng liền ba cá nhân mà thôi, trưởng lão đại nhân trực tiếp bài trừ rớt, cũng chỉ dư lại hai người. Phương Lăng vươn hai căn đầu ngón tay. Lâm Trung cùng chắc tịch lập tức có loại dự cảm bất hảo, không tự chủ được về phía sau lui một bước, đáng tiếc vẫn là không có thể chạy thoát Phương Lăng công kích phạm vi. Ngươi cảm thấy, ta không tìm chính mình cấp dưới. Là đoạt ngươi nam nhân hảo một chút, vẫn là trực tiếp đoạt ngươi bản nhân hảo một chút đâu. Phương Lăng dùng ngón tay ý đồ chạy trốn chắc tịch, đem cái này căn bản vô giải vấn đề vức cho chắc tịch. Đều không tốt. Chắc tịch liền trả lời sinh ý đều là hữu khí vô lực. Nữ nhân này lực sát thương thật sự là quá cường đại một chút. Đông nhiên hắn cảm thấy phi ương đuổi không kịp nàng, nói không chừng là kiện thực hạnh phúc sự tình. Ừ! Kêu Phong biết không? Nếu Phương Lăng đối phi ưng không cảm giác, Lâm Trung đương nhiên sẽ không mạnh mẽ ghép chính phú. Hơn nữa lấy Phương Lăng tính cách, hắn cũng coi như là tưởng kéo cũng kéo không được ga vừa rồi nàng như vậy trêu trọc chất tịch, kỳ thật liền có làm Lâm Trung biết khó mà lui ý tứ. Lâm Trung đương nhiên cũng sẽ không dễ dàng đi phá hư chính mình tốt đẹp quân thần quan hệ. Hắn chính là khối đầu gỗ, như thế nào sẽ biết? Nói đến cái này đều tơi khí, nàng rõ ràng đều làm được như vậy rõ ràng, vì cái gì kia đầu gỗ vẫn là không tỏ vẻ. Nói như thế nào, người ám chỉ quá hắn. Không nên à, y thì hắn quan sát, phong tiểu tử này không giống như là đối phương lăng không cảm giác bộ dáng. Nói, trừ bỏ chính mình loại này đối nữ nhân không có hứng thú có thể làm được đối phương lăng mị lực thờ ơ khả năng tính cực tiểu. Đương nhiên, ta mỗi ngày đều làm hắn bồi ta tăng ca, nhưng là đến bây giờ hắn đều không có tỏ vẻ. Hắn rõ ràng nhớ rõ phương đại tiểu thư e thực hảo a ngươi nha, đây là ám chỉ sao. Phòng trừng, người phong đồng học còn tưởng rằng nơi nào đắc tội ngươi cái này người lãnh đạo trực tiếp, ngươi ở cố ý chỉnh hắn đâu. Có cái gì không đúng sao? Nhìn đến lâm trung vô ngữ biểu tình, Phương Lăng Đại Khái cũng đoán được hẳn là chính mình phương pháp có vấn đề, nhưng là nàng thật sự không có nảy phương tiện kinh nghiệm A Lâm Trung không xuất hiện trước kia, những cái đó nam nhân đều ghét bỏ nàng lớn lên quá nhỏ gầy, không thể làm quá nặng việc, cho nên cũng chưa người truy nàng. Lâm Trung sau khi xuất hiện, nàng lại thật sự quá ưu tú, nhảy thành toàn bộ bộ lạc công nhận nữ thần, đại đa số nam nhân đối nàng đều là cung kính cung kính lại cung kính, thích nàng người không ít, dám truy hắn. Cơ hội không có. Mà nàng chính mình, cũng là lần đầu tiên thích người. Tưởng cùng thích người ngốc tại cùng nhau, trường kỳ nữ thần quang hư lại làm nàng khai không được cái này khẩu, thế cho nên nàng chỉ có thể trường kỳ hướng phong trên người áp quá nhiều công tác, tạo thành hắn không thể không tăng ca cục diện. Để nhiều cùng chính mình tiếp xúc, hắn sẽ phát hiện chính mình hảo, mà mở miệng hướng chính mình thổ lộ. Đương nhiên không đúng, người đây là ám chỉ sao? Không đúng. Này cũng coi như là một loại ám chỉ. Ám chỉ hắn đắc tội ngươi, ngươi tự cấp hắn rầy nhỏ xuyên. Chắc Tịch tiếp nhận Lâm Trung chưa nói xong nói, đã ý cười nhạo một chút Phương Lăng Equer, rốt cuộc dọn về đoạn đường. Bất quá, hắn có điểm đồng tình phong, bị như vậy cái nữ nhân thích, cũng không biết là hạnh vẫn là bất hạnh. Quan trọng nhất chính là, nữ nhân này còn vừa vặn là hắn người lãnh đạo trực tiếp, này về sau nếu là hai người thành thân, đó là bắt đầu làm việc đến nghe nàng. Về nhà vẫn là đến nghe nàng. Cuộc sống này, thật sự là quá thảm điểm. Không được, hắn cùng phong quan hệ cũng không tồi, không thể như vậy vui sướng khi người gặp họa À. Sẽ sao? Sẽ. Chắc tịch cùng lâm chung cùng nhau thực nỗ lực gật đầu, làm Vương lăng cuối cùng một kia hy vọng cũng tan biến. Hào đi, ta dứt khoát tìm cái thời gian mở cửa thấy hắn cho hắn định đoạn. Cái gì mặt mũi không mặt mũi, hiện tại nhưng không có thực tiễn suy xét vấn đề này. Chính mình là phong người lãnh đạo trực tiếp, đối hắn công tác năng lực là nhất hiểu biết, lần này phong riêng là sẽ bị phái hướng tân thành. Chuyện này không ở hắn xuất phát trước làm rõ ràng, nàng nhưng không cam lòng. Vừa đi một bên liêu, một hàng ba người thực mau liền đến đạt thành chủ phủ. Ba người ở phòng khách tiếp tục hàn huyên trong chốc lát sau, phi ưng liền cầm đồ vật trở về phụ mệnh. Lâm Trung cầm trang giấy cùng Phương Lăng cùng đi thư phòng đối trang giấy tiến hành giản dị gia công. Chắc tịch tắc đem phi ưng kéo đến một bên, nói cho hắn hắn khổ luyến đã không có kết quả, chạy nhanh triệt mới là thượng sách. Cùng chắc tịch tưởng tượng không giống nhau, nghe thấy cái này tin tức sau phi ưng, cũng không có thực chịu đả kích bộ dáng, hắn chuẩn bị một đống lớn an ủi lời nói đều không có có tác dụng. Kỳ thật đi! Ta chính mình cũng không báo quá lớn hy vọng. Như vậy cũng hảo, ta rốt cuộc có thể hoàn toàn hết hy vọng, ngược lại có loại tân sinh cảm giác. Ngươi xác định không có việc gì, phải cho ngươi phóng một ngày giả sao? Ta có thể giúp ngươi cấp Lâm Trung xin nghỉ. Không cần, ta thật sự không có việc gì, ta còn chờ xem các ngươi chơi cái kia cái gì bài bổ kẹ đâu, giống như rất thú vị bộ dáng. Đương nhiên cùng thú vị. Lâm Trung cầm họa tốt bài pô kẹ hướng bên này vây vây, đến đây đi, đại gia cùng nhau chơi, Phi ương liền cùng Tịch tạm thời một nhà đi. Trước mấy cái, bởi vì không rõ ràng lắm quy tắc trò chơi. Lâm Trung đứng thiên thời địa lợi còn nhỏ thắng một hồi. Chính là, đấu địa chủ này ngoạn ý vốn dĩ liền dễ hiểu khó tình, nửa điệu Lâm Trung thực mau đã bị Phương Lăng cái này kẻ tới sau ném ở mặt sau, xem ra đầu góc đủ dùng người, làm gì đều chiếm tiện nghi. Ha ha, vương tạc, nay đem lại là Phương Lăng lấy được thắng lợi, đại sát tứ phương nàng tầm tình thực hảo, thành chủ đại nhân, ngươi lần này phương pháp thật sự hữu dụng, ta cảm thấy buổi tối mấy cái sau. Tâm tình biến hảo hảo Nga, này thật là tinh thần hưởng thụ. Hảo, thời gian không sai biệt lắm, đại gia cũng nên nghỉ ngơi, hôm nay liền đến nơi này. Lâm Trung buông bài, nhắc nhở đại gia là thời điểm tăng cuộc. Không cần, chúng ta lại chơi hai thành đi. Mới vừa thượng thủ chắc tịch tuy rằng thua nhiều tháng thiếu, nhưng là điểm này đều không có ảnh hưởng đến hắn nhận tình. Tinh thần kính chính đủ hắn còn tưởng nhiều chơi một hồi đâu, như thế nào sẽ bỏ được lúc này tăng cuộc. chính là Chính là, ta một chút đều không vây. Lúc này, phi ương thực mò liền cùng nhà mình hảo huynh đệ kiêm minh hưu đứng ở một cái chiến tuyến thượng. Không được. Lâm Trung khó được có như vậy nghiêm khắc thời điểm. Một bộ không đến thương lượng miệng lưỡi, chơi cái này cần thiết phải có tiết chế, không thể ảnh hưởng nghỉ ngơi, cũng không thể ảnh hưởng ngày mai công tác. Đang ngồi các vị đều là minh lý lẽ người, tự chủ cũng là có, vừa rồi phản đối chỉ là sức mạnh chính đủ, bị Lâm Trung vừa nói cũng đều minh bạch chính mình nên có tiết chế, sôi nổi đồng ý tan cuộc. Phi ưng là lâm trung bên người thị vệ, tự nhiên là lưu tại trong phủ nghỉ ngơi. Phương Lăng chỉ có thị vệ đưa nàng về nhà, cũng không cần phải lâm trung lo lắng, vội vàng một ngày, cũng chơi cả đêm đến lâm trung cùng chắc tịch thực mau liền tiến vào mộng đẹp. Ở một cái khác địa phương tân kiến một tòa thành trì, vô luận đặt ở thời đại nào đều là một kiện hạng thập phần to lớn công trình, ở xã hội nguyên thủy càng thêm sẽ không ngoài ý muốn. Tu sửa một tòa tân thành trì, yêu cầu đại lượng sức người sức của, nếu không phải mấy năm nay bộ lạc được đến phát triển mạnh, tài nguyên sung túc nói, Lâm Trung thật đúng là không dám nhẹ dọn khởi công. Vì cấp tu sửa tân thành làm chuẩn bị, toàn bộ bộ lạc có thể nói là toàn viên xuất động, tất cả mọi người vì một cái cộng đồng mục tiêu vội đến xoay quanh. Liên tính như thế, Lâm Trung vẫn là cảm thấy nhà mình nhân thủ nghiêm trọng căng thẳng, hận không thể đem mỗi người đều bẻ thành hai nửa tới dùng. Bình thường quan viên còn vội chân không chạm đất, lâm chung bọn họ mấy cái dê đầu đàn liền càng thêm không có rảnh dối khả năng. Nếu công tác đã vội thành này Phó Đức Hạnh, về nhà tự nhận là mệt ngã đầu liền ngủ, bọn họ kia vừa mới học được bài bổ kẻ kỹ thuật một chốc là không có cơ hội có thể thi triển, đáng thương chắc tịch muốn rửa muối nhục xưa, phòng trưng đến chờ đỉnh lên trường một đoạn thời gian, ít nhất Tân Thành bắt đầu khởi công trước cơ hội là không có khả năng. Nói đến bội, Phụ trách chủ quản toàn cục phương lăng hẳn là mọi người giữa nhất vất vả một cái. Mỗi ngày đều đi sớm về trễ, giống như là một cái cao tốc xoay tròn chung con quay, đình đều dừng không được tới. Bất quá vội về vội, đối với liên quan đến đến chính mình cảm tình quy túc đại sự, nàng vẫn là chặt chẽ ghi tạc trong lòng, chỉ là gần nhất mọi người đều rất bận, nàng một chốc thật đúng là không có tìm được cơ hội khai cái này khẩu. Mà hôm nay, rốt cuộc làm nàng tìm được rồi mở miệng cơ hội. Bởi vì liền ở vừa rồi, phong cư nhiên chính mình chạy tới nói cho nàng tan tầm sau muốn đơn độc cùng chính mình nói chuyện. Hắn hẳn là phải cho chính mình giao xin thư cùng tự tiến cử tài liệu đi, có lẽ còn tính toán cùng chính mình lần này thủ trưởng tâm sự, xem ra thời gian không đợi người, chính mình lại không chủ động xuất kích, nhân ra liền chạy xa. Kỳ thật trong khoảng thời gian này tới nay, không chỉ có phương lang lặp lại rồi dám, là một cái khác đương sự phong nhật tử cũng không hảo quá bởi vì hắn cách khác lăng càng dối dám. Không sai, hắn cùng trong bộ lạc đại đa số nam nhân giống nhau, đối bọn họ nữ thần cũng chính là Phương Lăng có ý tưởng không an phận. Cũng không biết gần nhất có phải hay không chính mình tiểu tâm tư bị cảm thấy được nguyên nhân, hắn tổng cảm thấy Phương Lăng trong khoảng thời gian này giống như vẫn luôn đều ở cố ý nhằm vào hắn. Nhưng là muốn nói là hoàn toàn nhằm vào chính mình nói, lại giống như không phải như vậy một chuyện. Rốt cuộc, nơi nào có nhằm vào người? Còn mỗi lần chính mình đều sẽ lưu lại cùng hắn loại này đối chính mình có ý đồ người cùng nhau tăng ca, này không phải cho chính mình cơ hội sao. Như vậy tưởng tượng hắn coi yên lòng, xem ra Phương Lăng chỉ là đối công tác nghiêm túc phụ trách mà thôi, mà chính mình bởi vì vừa vặn có thể giúp được với nàng đội mới bị giữ lại. Ngắm lại đều cảm thấy chính mình thật đáng buồn, rõ ràng là trường kỳ bị áp bức sức lao động không chỉ có không cảm thấy sinh khí ngược lại bởi vì có thể vội phía trên lang vội mà mừng thầm. Bởi vì thường xuyên có thể cùng phương lang một chỗ, về điểm này tăng ca sở mang đến mệnh nhọc, đối với phong cái này kẻ ái mộ tới nói căn bản là không tính cái gì, ngược lại thích thú. Liên tính đến không đến, thời khắc có thể lo no nhìn đã mắt cũng là tốt. Chính là này hết thảy lại bởi vì tân thành thiết lập mà không giống nhau. Phong đôi chính mình rất có tin tưởng, lấy chính mình tư lịch, Này phân hảo sai sự cơ hồ không có rơi xuống người khác trên đầu khả năng. Đồng thời hắn cũng minh bạch, vì chính mình tiên đồ, hắn hẳn là lựa chọn xin đi tân thành nhập chức, bởi vì như vậy có lớn hơn nữa phát triển không gian, cho chính mình bắt một cái dòng họ cũng không phải không có khả năng. Nếu bỏ lỡ lần này cơ hội, hắn khả năng liền phải cả đời chỉ có phong tên này, mà sẽ không có họ. Cứ việc chính mình trong lòng phi thường rõ ràng lần này cơ hội khó được, cũng minh bạch nó tầm quan trọng. Chính là hắn vẫn cứ chậm chạp không có nộp lên xin, tự tiến cử tài liệu cũng vô pháp tính hạ tâm quay lại chuẩn bị. Nguyên nhân tự nhiên là không cam lòng, tổng cảm thấy chỉ cần người một nhà còn lưu lại nơi này, sẽ có hy vọng giống nhau. Thí đều không có thử qua, cứ như vậy từ bỏ nói, hắn thật sự là không cam lòng. tưởng đem tâm một dù sao tiếp đối phương lăng thổ lộ đi, lại cảm thấy chính mình căn bản là không xứng với nhân ra, căn bản là không có khả năng thành công. Không chỉ có thổ lộ không thành, còn sẽ bị toàn bộ lạc người cười nhạo không biết lượng sức. Không cần cười nhạo hắn không đủ tự tin, mà là đối phương quá hoàn mỹ. Hắn dám đánh đố, phóng nhãn toàn bộ bộ lạc liền không có nam nhân có thể tự tin xứng phía trên lăng. Nga. Có lẽ, không thể nói như vậy, thành chủ đại nhân hẳn là còn có như vậy tự tin đến, nhưng là hắn lại không thích nữ nhân không phải sao. Thật làm không rõ. Lớn lên cao cao đại đại chắc tịch ở thành chủ trong mắt vì cái gì sẽ so tập trí tuệ Mỹ mạo cùng một thân phương lăng còn tới có lực hấp dẫn. Bất quá cũng may mắn như thế, bằng không hắn liền ảo tưởng hy vọng đều không có, như vậy tưởng tượng, hắn thật đúng là nên cảm tạ một chút chắc tịch. Chính là người không thể luôn thỏa mãn với ảo tưởng không phải, người luôn là phải về đến hiện thực. Phân chấn hiện chính mình tình cảnh hiện tại đã tới rồi không thể không lựa chọn thời điểm, trốn tránh là giải quyết không được vấn đề bằng không trực tiếp từ bỏ đi xa, nếu không phải ra sức một bác. Lại rồi dám vài ngày sau, hắn vẫn là quyết định muốn hỏi Phương Lăng muốn một đáp án, chính mình là đi là lưu, hoàn toàn quyết định bởi với Phương Lăng thái độ, tuy rằng hắn cơ bản không báo cái gì hy vọng, nhưng là hắn lựa chọn không làm thất vọng chính mình người, liền tính bị cười nhạo không biết lượng sức, chính mình cũng so với kia chút không dám mở miệng người tới co dũng khí, bọn họ không có tư cách cười nhạo chính mình. dọc theo đường đi Phong đều không ngừng cho chính mình làm như vậy, như vậy tâm lý xây dựng. Tường rất tốt đẹp, chính là đi đến phương lăng văn phòng cửa, Phong mới vừa làm tốt tâm lý xây dựng lại cấp khẩn trương không có. Phong ảo náo vươn chính mình đôi tay, dùng sức trà sát chính mình mặt, âm thầm cho chính mình cổ vũ. Phong, ngươi chính là nam nhân, không mang theo như vậy không có can đảm, tình yêu cùng sự nghiệp ngươi ít nhất cũng phải bắt cho được giống nhau à, còn như vậy đi xuống, ngươi đã có thể thật sự hai đầu không? Ngươi hành, ngươi hành, ngươi nhất định hành. Khấu khấu, khấu. Lại lần nữa bị chính mình thôi miên phong, nghe được chính mình dùng tay gõ cửa thanh êm, hắn đông nhiên cảm thấy chính mình tùng khẩu, ít nhất hiện tại chính mình không có cơ hội lại chạy trốn. Tiến bảo. Thảm, hắn lập tức liền phải vào được, nhưng coi chính mình còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt ta. Tuy rằng tâm lý khẩn trương muốn chết. Nhưng là cường đại phương lăng vẫn như cũ có thể ngụy trang để cho người khác nhìn không ra một chút khác thường tới. Vì sợ chính mình thật vất vả cổ khởi dũng khí lại lần nữa biến mất rớt, phong ra hỏa này vừa vào cửa liền lập tức tiến vào chính đề, cái kia. Ta là tới phong thật muốn một cái tắt trực tiếp chịu chết chính mình, têu người nói lắp, tiêu người nói lắp, ngày thường không phải rất có thể nói sao. Như vậy vừa đến thời điểm mẫu chốt liền như vậy không còn dùng được à. Hắn hiện tại thật sự hiểu biết thành chủ đại nhân câu kia khóc không ra nước mắt là cái cái dạng gì tâm cảnh. Là tới giao xin biểu sao. So với nói lắp phong, Phương Lăng biểu hiện liền bình thường nhiều. Tuy rằng cái bản hạ đôi tay đã nắm thành nắm tay, nhưng là nàng thanh em vẫn như cũ là như vậy trấn tĩnh, ý nghĩ vẫn là như vậy rõ ràng. Ít nhất nàng biết lúc này tiếp nói cái gì là hợp lý nhất. Phương Lăng tuy rằng nói chuyện rất bình thường. Nhưng là nếu Lâm Trung ở chỗ này nhất định có thể lập tức nhìn ra nàng giờ phút này khác thường tới. Bởi vì luôn luôn khôn khéo nàng, cư nhiên không có phát hiện Phong vừa rồi nói chuyện thời điểm, toàn bộ liền một nói lắp. A không xong, bị Phương Lăng vừa hỏi, Phong mới phản ứng lại đây chính mình căn bản liền không có chuẩn bị, nhưng là hắn có thể thành thật nói cho nàng hắn căn bản là còn không có chuẩn bị sao. Bị nàng biết đến lời nói, Nhất định sẽ cảm thấy chính mình thực không có tiến tới tâm, nhất định sẽ bị giảm phân, phân chấn hiện chính mình còn không có mở miệng liền không sai biệt lắm đã bị phán tử hình. Phong, ngươi tên hôn đàn này, ngươi thật đáng chết. Phong đang ở tiến hành tự mình phê phán, Phương Lăng cũng căn bản cũng đi chú ý hắn sẽ như thế nào trả lời, mà là cùng hắn giống nhau đang tiến hành tự mình phỉ nộ. Phương Lăng, ngươi ngày thường khí phách chạy đi đâu, ngươi không phải luôn luôn cho rằng thành chủ đệ nhất. Ngươi để nhị sao? Chư bỏ thành chủ, ngươi sợ quá ai á hơn nữa ngươi ở thành chủ đại nhân trước mặt ngươi không phải còn thẳng thắn rất hào phóng sao? Như vậy đến nơi đây ngược lại không mở miệng được đâu. Ngươi nhưng thật ra nói á, ngươi nhưng thật ra nói á, Phương Lăng ở chính mình trong lòng vô hạn tuần hoàn bức bách chính mình chung. Ta thích ngươi. Hô! Rốt cuộc nói ra, không đúng, này không phải chính mình thanh âm. Phản ứng lại đây Phương Lăng ngây ngẩn cả người. Nàng chẳng lẽ là quá khẩn trương mà sinh ra ảo giấc sao? Vừa rồi nàng cư nhiên nghe được Phong mở miệng nói thích chính mình. Ha hả Đầu gỗ Phong cư nhiên thích chính mình, kia chính mình trong khoảng thời gian này không phải bạch vội sao? Ta thích ngươi! Lần đầu tiên nói ra khẩu sau, lần thứ hai mở miệng liền có vẻ dễ dàng nhiều, hơn nữa nói chuyện cũng bình thường, nói lắp gì đó không chỉ mà càng, ta thích ngươi! Đi vào cái này bộ lạc không lâu ta đã bị ngươi mị lực sở thuyết phục. Ngươi mỹ lệ, ngươi thông minh, hơn nữa thân phận của ngươi còn như vậy cao, một câu có thể quyết định thật nhiều người vận mệnh. Bộ lạc phát triển cho tới hôm nay, ngươi công không thể không, càng cùng ngươi tiếp xúc, liền càng vì ngươi mê muội. Chính là, ngươi là như vậy hoàn mỹ, như vậy cao cao tại thượng, là toàn bộ bộ lạc công nhận nữ thần, là cái nam nhân đều thích ngươi. Mới vừa nói xong câu đó, Phong lập tức sửa miệng, đương nhiên, thành chủ đại nhân cái loại này thích nam nhân nam nhân ngoại trừ. Vốn dĩ thực cảm động phương lăng, bị phong câu này thần tới chi bút thiếu chút nữa làm cho phá công, nàng vì cái gì sẽ cảm thấy rất muốn cười đâu. Phong nhưng không có cảm thấy chính mình là đang chọc cười, hắn tiếp tục thâm tình thông báo, ta vẫn luôn cũng không dám giống ngươi thổ lộ. Chính là, lần này tân thành đối với ta tới nói là cái phi thường tốt cơ hội, ta không nghĩ từ bỏ lần này cơ hội. Nhưng là, ta cũng không nghĩ rời đi cạnh người. Cho nên, Phong hít sâu một hơi, cho nên ta lớn mật muốn hỏi người muốn một đáp án. Chúng ta chỉ rằng có khả năng sao? Có lời nói, ta liền lưu lại, không có Phong ra vẻ tiêu xái xoay người sang chỗ khác, ta đây liền rời đi đi, cách khá xa xa. Phong không cảm thấy chính mình như thế chắc chắn chính mình có tư cách đi tân thành nhậm chức, có cái gì không đúng, năng lực của hắn so mặt khác người cạnh tranh cao hơn quá nhiều. Điểm này hắn phi thường tự tin. Ha ha, chính mình tốt xấu còn có điểm đồ vật có thể lấy đến ra tay, đáng tiếc chính mình điểm này lấy làm tự hào công tác năng lực, cùng người mình thích một so, trực tiếp bị ngược thành tra. Chính mình chính là tìm ngược, đúng không? Rời đi, ngươi nói chính là đi tân thành nhậm chức sao. Này giống như không phải trọng điểm đi. Ngươi nhưng thật ra rất có tự tin, bất quá sự thật giống như còn đúng như cùng là nói giống nhau. Ngươi hoàn toàn có thể đi tân thành nhậm chức, ngươi năng lực cao hơn những người khác thật dài một tiết, chỉ cần ngươi nguyện ý ngươi đương nhiên có thể đi, đây là bộ lạc đối với ngươi công tác khẳng định, cũng là ngươi cơ hội, hảo hảo nỗ lực nói, nói không chừng nếu không bao lâu liền có thể cho chính mình thắng được một cái dòng họ Nga. Đống nhiên bị người trong lòng thổ lộ, Phương Lăng tâm tình rất tốt, lập tức nói ra đối người trong lòng công tác năng lực khẳng định. Bất quá, này không phải trọng điểm đi, Trọng điểm hẳn là ngươi rốt cuộc trong lòng có hay không nhân ra. Còn có, ngươi nói như vậy, thật sự không có vấn đề sao. Hơn nữa, người khác cho ngươi rõ ràng là lựa chọn đề, ngươi nói như vậy, sẽ làm ngươi cảm thấy ngươi là ở cự tuyệt hắn A ngươi khôn khéo chạy đi nơi đâu. Này cũng không phải là ngươi hẳn là phạm đến sai lầm. Phải không? Quả nhiên bị cự tuyệt đâu? Bất quá, nàng cự tuyệt hảo ôn nu, hắn còn làm tốt bị mắng không biết tự lượng sức mình chuẩn bị đâu. Cái này cũng chưa tính là nhất hư kết quả không phải sao. Ít nhất, nàng cho chính mình lưu mặt ngũi. Nhìn đến phong bắt đầu thất hồn lạc phách hướng ngoài cửa đi, Phương Lăng mới phát hiện chính mình nói nghe tới càng như là cự tuyệt, vội vang mở miệng bổ cứu, ta ý tứ là cùng ta ở bên nhau, cùng ngươi đi tân thành nhậm chức cũng không xung đồ A, ngươi hoàn toàn có thể hai người kiêm đến A. Ngươi! Là nói! Ý của ngươi là mới vừa đi tới cửa phong bị Phương Lăng những lời này trực tiếp đánh trúng, chậm rãi xoay người lại không xác định lại lần nữa dò hỏi, đồng thời cũng lại lần nữa nói lắp. Phòng trường, tối nay qua đi, hắn sẽ hoạn thượng khẩn trương liền nói lắp tật xấu. Tao ý tứ là, ta đáp ứng cùng ngươi ở bên nhau. Nhưng là, ngươi vẫn là có thể đi tân thành nhập chức, tốt nhất có thể cho chính mình tránh cái dòng họ trở về, như vậy mới có thể xứng ta một ít. Phương Lăng kiêu ngạo ngưỡng chính mình đầu nhỏ, kêu nghịch ngợm bộ dáng, nếu làm cái không quen biết nàng người thấy, nhất định sẽ không cảm thấy đây là cái kia đại danh đỉnh đỉnh bộ lạc đệ nhị hào nhân vật, Phương Lăng. Ha ha, ta nhất định là trên thế giới này hạnh phúc nhất nam nhân. Đại hỷ đại bi giới, phong không chế không được chính mình cảm xúc, hướng cạnh cửa vọt trở về, trực tiếp cấp Phương Đại Nhân tới cái đại bất kính công chúa ôm. Hôn đàn, ngươi mau buông ta xuống. Người đây là dĩ hạ phạm thượng. Chính là, lúc này người nam nhân này đã rốt cuộc nghè không vào một câu. nay đoạn lẫn nhau yêu thầm tình yêu cuối cùng lấy đại đoàn viên kết cục, hôm nay qua đi, bởi vì Phong sớm hay muộn muốn đi tân thành nhậm chức nguyên nhân, hai người đặc biệt quý trọng ở bên nhau thời gian. Không có lúc nào là không dính ở bên nhau hai người, lué mù không ít người đôi mắt, đương nhiên có thể ôm đến đại chúng nữ thần về phòng cơ hồ bị nam đồng bảo con mắt hình viên đạn cấp sinh sôi giết chết. Cũng may tu sửa Tân Thành không phải đơn giản như vậy sự tình, giai đoạn trước cũng chỉ có quân đội cùng kiến trúc đội mới có thể cấm túc, tưởng phong loại này loại này chủ yếu phụ trách nội chính, phải chờ tới Tân Thành hoàn toàn tu sửa hoàn thành mới có thể chính thức tiền nhiệm. Cho nên bọn họ còn có cũng đủ thời gian luyến ái, sau đó thành thân. Phương Lăng làm bộ lạc đệ nhị hào nhân vật, cầm bộ lạc đệ nhất cao tiền lương, tự nhiên sẽ không ủy khuất chính mình, nàng hôn lễ tự nhiên là xa hoa nhất. ta nói, Ngươi này hiệu suất cũng quá cao đi. Mới mấy tháng liền thành thân, chắc tịch mới sẽ không thừa nhận chính mình là ở ghen ghét đâu, lúc trước chính mình cư nhiên không có làm hôn lễ. Ta có hiệu suất không cao hơn sao? Chẳng lẽ học các ngươi trường bào mấy năm, lại đi trộm xả cái trứng liền tính xong rồi? Bất quá, nàng lời này chỉ có thể ở trong lòng phun tạo, cũng không thể nói xuất khẩu, không hợp ý nhau đắc tội không chỉ có riêng là chắc tịch tiểu tử này. Công tác cùng thành thân có thể giống nhau sao? Hảo! Lâm Trung kéo qua chắc thì khuyên đến, đừng vẫn luôn chọc nàng, trong chốc lát thật chọc giận, ngươi cũng không phải là nàng đối thủ. Lại nói, hôm nay nhân ra thành thân, cũng không phải là đấu võ mồm thời điểm. Là, là, thành thân lớn nhất, theo ta không có thành thân quá, ta xứng đáng. Chính mình đây là làm sao vậy? Chính mình cư nhiên giống cái nữ nhân giống nhau trách cứ hắn không có vì chính mình tổ chức hôn lễ. Chính mình là nam nhân a, cư nhiên bộ lạc cho phép đồng tính thành thần, nhưng là người gặp qua cái nào công khai tổ chức quá hôn lễ. Chính mình thật là quá vô cớ gây rối, cảm thấy ngựa ngùng chắc tịch chuẩn bị tạm thời tránh né một chút. Chính là hắn vừa định nhích người đã bị Lâm Trung chặt chẽ túng chặt, lôi kéo chặt tịch tay, Lâm Trung đối Phương Lăng nói đến: "Hôm nay là người đại nhật tử, không cần tiếp đón ta, người đi trước tiếp đón người khác, ta có việc trước rời đi hả?" Nhìn bị Lâm Trung túm đi chặt tịch Phương Lăng cảm thấy chính mình giống như minh bạch điểm cái gì. Đem chắc tịch kéo dài tới một cái ẩn nấp địa phương, xác định sẽ không bị người phát hiện sau. Lâm Trung mới mở miệng, biết ta vì cái gì không vì chúng ta cử hành hôn lễ sao. Ta bất quá khai nói giỡn, ngươi thật đúng là thật sự. Chắc tịch cố ý làm bộ không để bụng, là Lâm Trung chuyện bé xé ra to bộ dáng chuẩn bị đẩy ra che ở chính mình trước mặt Lâm Trung. Ta nhưng chưa cho ngươi nói giỡn, ta là nghiêm túc. Hôm nay sự, lâm trung mới không tin chắc tịch chỉ là khai nói giỡn, hắn trong lòng nhất định là để ý xem ra, ý nghĩ của chính mình nhất định phải đúng sự thật nói cho hắn, như vậy mới sẽ không ảnh hưởng chính mình hai người quan hệ. Thiết! Còn có thể có cái gì nguyên nhân, nào có hai cái nam nhân cử hành hôn lễ? Ngươi yên tâm, ta đều minh bạch, hảo, hai ta biến mất lâu như vậy, trong chốc lát mọi người nên tìm người. Ngươi nghe! Dùng sức giữ chặt tưởng lại lần nữa chạy trốn chắc tịch, lâm trung thực nghiêm túc đối hắn nói, ta không làm chúng ta hôn lễ, là bởi vì hôn lễ không thể làm hai lần. Cái gì, ngươi tưởng cùng ta ly hôn? Hiểu lầm chắc tịch sức chiến đấu bùng nổ, trào tiểu kê giống nhau thún chặt lâm trung cổ áo, lại phát hiện chính mình hạ không được tàn nh nhận tay. Tưởng cái gì đâu, ai muốn cùng ngươi ly hôn? Ta nói chính là, ta hai người không thể làm hai lần hôn lễ. Uy Người trước buông tay, như vậy bị người thấy ta mặt mối hướng nơi nào gác. Nghe được Lâm Trung nói không có tính toán cùng chính mình ly hôn, chắc tịch đương nhiên sẽ không tiếp tục bảo trì tư thế này, bị người thấy, mất mặt không chỉ có riêng là Lâm Trung. Lâm Trung sửa sang lại một chút quần áo, tiếp tục nói đến, ta tưởng cho người một cái so vô cùng lòng trọng hơn lễ, chính là hiện tại điều kiện còn không thành thủ. Hai ta nếu là trước kia làm, không phải bị khuất người sao? Còn có. Ai nói cho ngươi hai cái nam nhân liền không thể làm hôn lễ? Ta nói cho ngươi, ta không chỉ có muốn làm, còn muốn đại làm, ta muốn phong ngươi vi hậu. Trương kỳ cùng lâm chung ở bên nhau chắc thịch đương nhiên minh bạch phong hậu ý tứ, cảm động dối tinh rối mù hắn lại vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, vậy ngươi muốn trước lên làm quốc vương lại nói. Nhanh! Hắn lập tức liền phải có đệ nhị tòa thành trì. Hôn sau hai người, so với trước kia càng thêm không kiêng nể gì. Tuy thời tùy chỗ đều ở tú ân ái bọn họ, làm cho toàn bộ bộ lạc tiếng oán than dậy đất. Toàn dân nữ thần đã bị người cưới đi, đối trong tộc đại đa số nam nhân tới nói vốn dĩ chính là một kiện thực tàn nhẫn sự tình. Hiện tại cư nhiên còn phải bị bách mỗi ngày nhìn chính mình trong lòng nữ thần cùng nam nhân khác phu thê tình thâm, muốn hay không như vậy tàn nhẫn a bất quá, này đó tinh lực quá thừa người, trong lòng buồn bực không có địa phương phát tiết. Chỉ có thể không ngừng dùng công tác tới tê mỏi chính mình kết quả trợ, làm cho cả bộ lạc công tác hiệu suất đề cao không ít. Đối với như vậy cái thu hoạch ngoài ý muốn, Lâm Trung tỏ vẻ phi thường vừa lòng, hiện tại đúng là nhất vội thời điểm, mọi người nhiệt tình 10 phần, nói như thế nào đều là một kiện tốt không thể tái hảo chuyện tốt. Lâm Trung ước gì lại đến vài lần toàn dân nữ thần thành thân trường hợp tới kích thích một chút này nhóm người. Đáng tiếc, Phương Lăng chỉ có một bận rộn thời điểm. Thời gian luôn là quá khứ đặc biệt mau, tân hôn hai người còn không có hưởng thụ đủ hai người thế giới đến vui sướng, liền không thể không gặp phải tách ra vận mệnh. Tuy rằng lòng tràn đầy không tha, nhưng là hai bên đều có từng người theo đuổi, tự mình khắc chế năng lực cũng đều phi so thường nhân. Hai người biệt ly trường hợp cũng không có xuất hiện chắc tịch cùng A báo sở chờ mong như vậy, suy diễn một phen sinh ly từ biệt. Phương Lăng ở đưa xong hành sau, cư nhiên còn có thể lập tức liền trở về công tác. Này cổ nói định kính, nhưng thật ra làm ở đây rất nhiều khóc sức mướt nữ nhân dừng tiếng khóc. Đều là tới tiên đưa, người khác vẫn là tân hôn, nàng đều có thể xem thai, chính mình những người này như thế nào có thể không biết xấu hổ tiếp tục khóc thuốc thiết đâu. Mỹ mạo, công tác năng lực tất cả đều so ra kém nàng, tổng không thể liền không kéo một nửa kia chân so đều kém nhiều như vậy. Có phương lăng tấm gương, ly biệt không khí thiếu vài phần thương cảm. Cái này làm cho tiên đưa Trước tiên mấy ngày tưởng hào an ủi từ a báo không khỏi có chút buồn bực, muội muội càng ngày càng cường đại, hắn cái này đương ca ca đã càng ngày càng không phải sử dụng đến. A, vẫn là năm đó cái kia yêu cầu chính mình bảo hộ muội muội càng đáng yêu một chút. Không nghĩ tới, có bao nhiêu người hâm mộ hắn có thể có một cái như thế có khả năng muội muội, thậm chí không ít người ở lén nói thầm, a báo nếu là không có cái này muội muội ở phía sau đỉnh, căn bản sẽ không có hiện giờ địa vị. Phân ra một bộ phận người xa phó tân thành làm xây dựng, bộ lạc nhân thủ lập tức lại bắt đầu khẩn trương đi lên. Bất quá, lượng công việc tăng đại, nhưng là làm Phương Lăng không có tinh lực đi cảm thụ biệt ly thống khổ, này cũng coi như là một loại khác loại tiêu sầu dược. Khấu, khấu. Tiến bảo. Nghe thấy tiếng đập cửa, Phương Lăng buông trong tay bút. Báo, nhị hổ tướng quân đã trở lại. Thật sự, này thật là cái tin tức tốt. Phanh. Đại nhân, cẩn thận. Nghe được nhị hổ Bình An trở về tin tức, Phương Lăng là phát ra từ nội tâm cao hứng, thế cho nên động tác quá lớn trực tiếp đánh vào nhà mình góc bàn thượng. Đại nhân, ngươi không sao chứ? Chỉ là đụng phải một chút, không có gì vấn đề lớn. Tuy rằng rất đau, nhưng là Phương Lăng vì duy trì chính mình uy nghiêm chỉ có thể cố nén, tổng không thể ở nhà mình cấp dưới trước mặt làm ra xoa bụng loại này có thất thể diện sự tình đi. Như vậy chuyện quan trọng Thông chi thành chủ đại nhân không có. a nghe được phương lăng vấn đề, người tới phản phất mới lên lâm trung tới, cuốn quýt bổ cứu đến, hẳn là có người đã đi thông chi thành chủ đi. Hôn trướng. Cái gì kêu hẳn là có người đi, ngươi, hiện tại, lập tức, lập tức cho ta đi thông chi. Người tới bị phương lăng một hồi thoá mạ, thẻ ra quần đào tẩu. Nữ thần hung lên vẫn là thực đáng sợ. Phương lăng một bên nghiến răng nghiến lợi xoa chính mình vừa rồi đâm đau địa phương, một bên vì chuyện vừa rồi sinh khí. Tuy nói chuyện vừa rồi, cho chính mình chi khai thủ hạ lý do, nhưng là như thế không bất lo thuộc hạ, mặc cho ai đều cao hứng không đứng dậy. Nàng cung thành chủ, ai nhẹ ai trọng, chẳng lẽ còn làm không rõ ràng làm sao? Thật là bại cho hắn. Một bên phun tào nhà mình thuộc hạ không biết nặng nhẹ, một bên chậm gì gì hướng bờ xông đuổi. Đến nỗi vì cái gì muốn chậm gì gì, tự nhiên là vì có thể so lâm chung tới chế. Ui! Nha đầu, nhanh lên lại đây! Nhị hổ tiểu tử này mang về không ít thứ tốt đâu. Chờ phương lăng tới rồi bờ sông, nơi này đã sớm tụ tập một đám người. Nhìn đến phương lăng, lão tộc trưởng hưng phấn dơ giống nhau không do vật hướng nàng kêu lên, gấp không chờ nổi muốn cùng nàng chia sẻ chính mình trong lòng vui sướng. Nếu thành chủ đã trước chính mình một bước tới, Phương Lăng tự nhiên nhạc nhanh hơn chính mình bước chân, nàng cũng rất tò mò nhị hổ này một chuyến thu hoạch. Gì? Đổi trở về không ít đồ vật ra này đó đều là chút cái gì? Đi vào bờ biển Phương Lăng tùy thân phiên nhị hổ bọn họ mang về tới chiến lợi phẩm. Ha ha! Ra cửa gần một năm nhị hổ, rõ ràng trưởng thành rất nhiều, kỳ thật chúng ta cũng không rõ ràng lắm này đó đều là chút thứ gì, dù sao chỉ cần là ta chưa thấy qua, ta đều lộng một ít trở về. Ta không quen biết không quan hệ, trở về hỏi thành chủ đại nhân sẽ biết. Những lời này có chụp lâm trung mông ngựa hiểm y nhưng là đây cũng là nhị hổ thiệt tình lời nói, rốt cuộc trước mắt mới thôi còn không có lâm trung không quen biết đồ vật. Cái này một cái một cái đồ vật, là một loại tân cây đậu sao? Phương Lăng cởi bỏ một cái túi tiền, nắm lên một phen nằm xoài trên trên tay, cảm thấy thứ này rất có thể là một loại tân cây đầu, rốt cuộc đều là nhỏ nhỏ, hoàng hoàng không phải sao? đình Nhìn đến Vương lăng trên tay đồ vật, lâm trung không bình tĩnh, cho ta, mau cho ta. Tuy rằng không rõ ràng lắm chính mình cầm trên tay chính là cái gì, nhưng là phương lăng biết này ngoạn ý nhất định là hảo cái đồ vật, hiện tại có thể làm thành chủ đại nhân như thế động dung đồ vật nhưng không nhiều lắm. Tiếp nhận Vương lăng trên tay đồ vật, luôn mãi xác nhận sau, lâm trung hận không thể trực tiếp ôm nhị hổ gia hỏa này thân thượng một ngụm. Gia hỏa này thật sự là quá đáng yêu, rõ ràng là bị lâm thời kéo trắng đinh. Chính mình căn bản là không có đối hắn báo có cái gì đại kỳ vọng, hoàn toàn coi như một lần rèn luyện mà thôi. Chính mình thậm chí đều không có đã nói với chính hắn yêu cầu hắn tìm kiếm cái gì, không ý tưởng, hắn cư nhiên đem chính mình muốn nhất đồ vật mang theo trở về. Cái này kinh hỉ, cấp đến quá lớn. Thứ này, người ở nơi nào trao đổi? Dung tiểu mạch hạt giống, Lâm Trung kéo qua đang ở một bên đắc ý nhị hổ, vội vàng đặt câu hỏi. Cái này, ngài làm ta nhìn xem. Chỉ thấy Nhị hổ từ chính mình bao vây trùng, lấy ra vài buồn nổ tẹp phục, một tờ một tờ phiên lên. Nhìn đến cái này cảnh tượng, chắc Tịch cảm thấy chính mình lúc trước thật sự hẳn là sớm một chút buông tay, nói không chừng Nhị hổ sẽ trưởng thành căng mau. Tìm được rồi, chính là cái này. Nhị hổ hưng phấn chỉ vào chính mình bức ký, Cấp Lâm Trung giải thích, thành chủ đại nhân, ngài xem, thứ này là chúng ta rời đi bộ lạc hướng đông đi rồi 20 thiên thời điểm phát hiện. Bất quá Cái này cũng không phải là trao đổi tới, mà là chúng ta cùng những cái đó dân bản xứ trao đổi xong đồ vật sau, săn thú thời điểm, ta ở trong rừng cây nhặt. Nhặt, ấn, nhặt, kia còn có đến nhặt sao? Tuy rằng có này đó, chính mình cũng coi như có hẳn giống, nhưng là người đều là lòng tham, tổng hy vọng có thể lại nhiều một chút. Như vậy, năm sau cũng có thể nhiều thu hoạch một ít. Làm ta ngấm lại, hẳn là có đến. Ta lúc ấy liền nghĩ này, ngoạn ý ta ngày thường chưa thấy qua, dù sao cũng không lớn chiếm không được nhiều ít địa phương, liền tùy thân nhặt một túi. Nghĩ lấy về tới cấp ngài xem xem, nói không chừng sẽ hữu dụng đâu. Nhị hổ từ lâm chung phản ứng, là có thể đủ phán đoán ra này phòng chừng là cái thứ tốt, không khẩn vì chính mình ngay lúc đó anh mình cảm thấy may mắn. kia còn chờ cái gì, mau, chúng ta mau đi đem dư lại toàn bộ cấp dọn về tới. Kích động lâm trung lôi kéo nhị hổ liền phải hướng trên thuyền đi, cũng may chỉ chốc lát sau chính hắn liền bình tĩnh lại, hiện tại cũng không phải là lại lần nữa lên đường thời điểm, thế nào cũng đến nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày A lại nói, trên thuyền vật chất còn phải bổ sung đâu. Hắc! Nhìn ta này tính nôn nóng. Đi, đi, ta đi về trước các ngươi bãi khánh công yến, sau đó lại đối mọi người luận công hành thường. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại ra cửa. Lâm Trung thân thiết lôi kéo nhị hổ, một bộ anh em tốt bộ dáng. Tất cả mọi người biết tiểu tử này lần này phỏng trừng là trong lúc vô tình lập công lớn. Lần đầu tiên đơn độc ra nhiệm vụ liền lập công lớn, không nói cái khác, vị trí này xem như hoàn toàn ngồi ổn. Đây là đại đa số người ý tưởng, cũng là nhị hổ bản nhân ý tưởng, chính là bọn họ đều xem nhẹ này phân công lao ở Lâm Trung cảm nhận chung đến địa vị. Đang ở khánh công bữa tiệc ăn uống thả cửa, Thuật tiện thổi phồng chính mình trải qua nhị hổ bị Lâm Trung luận công hành thưởng trực tiếp tạp hôn mê. Không chỉ có là hắn, cái này ban thưởng cũng đem đang ngồi cấp vị kinh quá sức, này thật sự là ra ngoài người ngoài y muốn, hơn nữa quá nặng. Quá nặng, vừa nghe Lâm Trung tuyên bố ban thưởng, liền nhất bất công người một nhà lao tộc trưởng đều không khỏi những mày. Như thế hậu thưởng, thật sự là khó có thể phục chúng a. Trực tiếp ban họ có phải hay không sớm điểm, nếu không lại rèn luyện một đoạn thời gian lúc này tuy nói đại đa số người đều bất mãn cái này ban thưởng nhưng là cũng chỉ có lao tộc trưởng mới có quyết đoán mở miệng ngăn trở không nặng nhất định đều không nặng các ngươ biết đây là cái gì ngoạnn ý sao Lâm Trung mở ra tay lộ ra trong tay tiểu mạch hẳn giống đây là tiểu mạch hẳn giống về sau nó sẽ thay thế thịt loại trở thành ta bộ lạc món chính cải thiện chúng ta ẩm thực kết cấu này đối chúng ta bộ lạc rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng ta nói nhiều cũng vô dụng Nhưng là ta dám hướng mọi người bảo đảm, quá mấy năm các ngươi liền sẽ cảm thấy này ban thưởng nhất định đều không nặng. Gạo và mì chính là người Trung Quốc món chính A. Nếu liền lao tộc trưởng tự thân xuất mã cũng chưa biện pháp làm thành chủ thay đổi chủ ý, những người khác chính là lại có ý kiến cũng không dám nói cái gì nữa. Đương nhiên, chắc tịch là ngoại lệ, hắn không sợ lâm trung sinh khí, chỉ là không nghĩ phản đối mà thôi. Một việc này liền như thế nào định rồi xu dưới? Nhị hổ từ hôm nay trở đi thành thành mạch nhị hổ. Gia hỏa này từ bị ban họ đến tạ ơn mãi cho đến tiệc tối kết thúc, đều vẫn luôn ở vào choáng váng trạng thái. Nhị hổ, Nga, không đối hiện tại hẳn là kêu hắn mạch nhị hổ. Mạch nhị hổ ở trong bộ lạc nghỉ ngơi chỉnh đốn vài ngày sau, cuối cùng hoan quá mức tới, càng nghĩ càng cảm thấy chính mình tiện nghi chiếm quá độ, vì cảm tạ lâm trung hậu ban. Hắn mỗi ngày đều đến thành chủ phủ tự động xin ra trận mang đội xuất phát đi đem dư lại mạch loại tìm trở về. Lâm Trung bản nhân đối chuyện này cũng cấp đến không được, ở cái này vấn đề thượng, hai người có thể nói là ăn nhịp với nhau. Lần này đi xa vật chất chuẩn bị đầy đủ hết sau, Lâm Trung liền tự mình mang đội ở nhị hổ dưới sự chỉ dẫn xuất phát. Cùng nhị hổ lần trước bất đồng, lần này Lâm Trung mục đích điệu minh xác nhưng thật ra có thể một bên lữ hành một bên lên đường có thể hảo hảo thưởng thức một chút ven đường phong cảnh. Ở thủy thượng xem này đó, cảm giác thật đẹp. Đó là, Lâm Trung từ phía sau hoàn eo ôm lấy chắc tịch, chính là thân cao vấn đề trước sau vô pháp giải quyết, tuy rằng chắc tịch rất phối hợp, nhưng là cái này động tác vẫn như cũ thuật nhìn chẳng ra cái gì cả. Hai người thân cao chênh lệch là Lâm Trung trong lòng vĩnh viên đau. Kỳ thật, lục thượng phong cảnh cũng thực mỹ, chỉ là trước kia ta không có tâm tư đi thưởng thức thôi. Chắc thịch lại nghĩ tới trước kia những cái đó cả ngày vì lấp đầy bụng mà phấn đấu nhật tử, ngươi biết không? Ta thật sự thực cảm kích ngươi, không có ngươi, ta khả năng sống không đến hôm nay. Trước kia cái loại này sinh hoạt, ai cũng không thể bảo đảm chính mình có thể sống sót. cương kiện thân thể cũng bất quá là so người khác nhiều một chút điểm bảo đảm mà thôi. Đói khát, dết lạnh hung mánh dã thu đều có thể đoạt đi hắn sinh mệnh. Nói bừa cái gì đâu? Từ bỏ ái nhân eo. Kéo qua ái nhân tay, ta không cần ngươi cảm kích, lại nói, năm đó không phải ngươi dẫn ta hồi bộ lạc, nói không chừng ta sớm chết ở vùng hoàng vu giã ngoại đâu. Mới sẽ không đâu. Ngươi xem, nơi đó hảo Mỹ. Theo lâm chung tay xem qua đi, chắc tịch thấy được cuộc đời này khó gặp cảnh đẹp, kỳ thật, chỉ cần có thể cùng hắn ở bên nhau. Hắn liền rất thỏa mãn, hắn hy vọng loại này hạnh phúc có thể thẳng đến vinh viên Vĩnh viễn. Tìm được rồi tiểu mạch sau. Bộ lạc cuối cùng là có mị phở, xem như giải quyết món chính vấn đề, đáng tiếc vô luận Lâm chung như thế nào nỗ lực, lúa nước vẫn như cũ không có tung tích. Nhật tử liền ở Lâm Trung một bên phát triển mạnh sao trời, một bên cùng lúa nước chơi trốn tìm chung một ngày một ngày quá khứ. Trời xanh không phụ người có lòng, tuy rằng tiêu phí không ít tinh lực cùng thời gian, cuối cùng Lâm Trung vẫn là như nguyện ăn thượng cơm kẻ. Đương nhiên, nay trong khoảng thời gian này, Lâm trung thực lực đã chưa từng có cường đại không chỉ có là kinh tế hắn lực lượng quân sự cũng không dung kinh thường đương nhiên đã là danh xứng với thực địa chất học gia cục đá công không thể không không có hắn vì bộ lạc vũ khí chế tạo nghiệp cung cấp sung túc nguyên vật liệu bộ lạc lực lượng vũ trang không đạt được hiện giờ trình độ mà cục đá rốt cuộc không hề là năm đó cái kia bị tộc nhân ghét bỏ yếu đối tiểu tử mà là bộ lạc số một đại công thần mà có được hai ttòa thành trì Lâm Trung Tuy không dám nói đã có thể ở thời đại này Xương Vương xứng Bbá Nhưng là thỉnh tin tưởng một chút, hiện tại hắn, tuyệt đối là không cần sợ hãi bất luận kẻ nào. Tân thành ở lâm trung quyền lợi duy trì dưới, tuy rằng so ra kém chủ thành, cũng dần dần trở nên phồn vinh mỹ lệ, đồng thời không ngừng hấp dẫn ngoại lai dân cư tiến đến định cư, không ngừng phát triển lớn mạnh. Càng ngày càng nhiều người tiến vào, vì bọn họ mang đến phong năm đó đám kia bị bắt đi tộc nhân tin tức. Mà giờ phút này, ở phong trong phòng, có như vậy một đám người đang ở thương lượng đại sự. Ta nói Phong, ngươi nhưng thật ra nói một câu à, ngươi là chúng ta giữa ưu tú nhất, chúng ta này nhóm người nhưng đều chỉ vào ngươi đâu. Bọn họ tin tức có thể tin được không? Một thứ thật sự sẽ đem nhà mình năm đó bị bọn họ bắt đi những cái đó tộc nhân phóng nộp lên dễ thị trường. Đương nhiên sẽ. Sự tình đều qua đi như vậy nhiều năm. Năm đó chúng ta những cái đó bị bắt đi tộc nhân, chính là lúc ấy là thành tráng cũng biến thành người già. Hơn nữa năm nay một thứ đồ ăn dự trữ nghiêm trọng không đủ, nơi nào còn có nhàn lương tới dưỡng bọn họ A lấy một thứ tàn nhẫn, nếu là không đổi được đồ ăn nói, không chừng liền phải đem chúng ta tộc nhân trực tiếp coi như đồ ăn cấp ăn đâu. Nghe được tin tức này A Hạ Phi thường kích động, liền hướng hắn nói giống nhau, bọn họ những cái đó bị bắt đi tộc nhân, đã không còn tuổi trẻ. Hơn nữa bị như vậy năm trà tấn, thân thể khẳng định sẽ không quá hảo, như thế nào còn sẽ có người nguyện ý mua đâu. Nếu chính mình những người này không ra tay nói, chờ đợi chính mình tộc nhân nhất định sẽ là tử vong. Chính là, cùng một thứ giao dịch nói, chúng ta nhưng đến làm tốt có hại chuẩn bị. Đối phương luôn luôn cũng không biết cái gì gọi là công bằng giao dịch. Phong đối với điểm này không chút nghi ngờ, cái này một thứ chính là xã hội nguyên thủy cường đạo, cùng bọn họ luôn luôn đều không có cái gì đạo lý như giảng. Liên tính biết rõ sẽ bị xảo trá, chúng ta cũng được cứu trợ người A. Những cái đó nhưng đều là chúng ta thân nhân A, tộc nhân A. hử thân nhân nhưng thật ra thân nhân, đến nỗi tộc nhân. Như thế nào, các ngươi chung còn có người nhớ rõ chính mình nguyên lai bộ lạc, chẳng lẽ có người còn tưởng phản bội tộc một lần. Đối với điểm này, chính là Phong Nịch Lân, hắn không cho phép bất luận kẻ nào còn nghĩ thoát ly hiện tại bộ lạc. Nhìn đến chạy bằng khí thật giận, á hạ cũng có chút khiếp đảm. Tuy nói ở hiện giờ trong bộ lạc, Tiểu đoàn thể hiện tượng thực phổ biến, nhưng là thật muốn phản bội tộc, thật đúng là không có, bọn họ đoàn thể dẫn đầu người cái thứ nhất sẽ không đồng ý nhà mình sự nhà mình biết, bất luận cái gì một cái đoàn thể phản bội tộc đi ra ngoài, cũng sẽ không có biện pháp có thể sinh hoạt so hiện tại càng tốt. Bọn họ ôm đoàn mục đích, chỉ là tưởng đoàn kết ở bên nhau vì chính mình tranh thủ càng nhiều ích lợi, mà không phải vì đối kháng lâm chung. Hảo, Phong Hắn cũng chỉ là lo lắng cho mình năm đó tộc nhân mà thôi. Rốt cuộc bọn họ chung, thật nhiều đều là cùng chúng ta cùng nhau lớn lên, chúng ta tổng không thể nhìn bọn họ đi tìm chết đi. Đứng ở phong bên người thụ vội vàng khuyên đến, đương nhiên sẽ không nhìn bọn họ chết. Phong giống như bọn họ muốn giải cứu chính mình đã từng tộc nhân, chỉ là so với người bình thường, lâu cư thượng vị hắn càng thêm bình tĩnh lý trí một ít, ta cho rằng chuyện này chúng ta không nên tự mình hành động. Chúng ta yêu cầu thành chủ đại nhân trợ giúp. Ta lập tức viết thư hướng thành chủ hội báo một chút. Thành chủ đại nhân là một cá nhân từ người, chỉ cần chúng ta nói cho hắn tình hình thực tế, tin tưởng hắn nhất định sẽ nguyện ý trợ giúp chúng ta. Ha ha, quả nhiên là quan, lá gan chính là tiểu, làm cái gì đều sợ nhưng trách nhiệm. Người nói lời này là có ý tứ gì? Vừa nghe đã có người chửi đối phong, thu cái thứ nhất không đáp ứng, nhiều năm như vậy, không có phong nỗ lực. Những người này có thể quá tốt như vậy sao? Có ý tứ gì? Tao ý tứ rất đơn giản, chờ ngươi một tầng một tầng hướng lên trên báo, sau đó lại trở thành chủ đại nhân hạ quyết định, chúng ta người sớm mất mạng. Phong, ta xem ngươi là luyến tiếp chính mình trước con đi. Cũng là, ngươi cùng chúng ta nhưng không giống nhau, ngươi có căn phòng lớn trụ, có người hầu hạ, đứng rồi, còn cưới bộ lạc xinh đẹp nhất nữ nhân. Như thế nào sẽ cùng chúng ta giống nhau vì tộc nhân của mình không màng tất cả? Làm càn. Đại nhân mới không phải ngươi nói cái loại này người. Ngươi không thể bởi vì chính mình đại ca ở đám kiêng người bên trong tựa như chó điên giống nhau loạn cắn người. a hạ, ngươi bình tĩnh một chút. Ta chi sở hữu phải cho thành chủ đại nhân đăng báo, không phải luyến tiếp chính mình quan chức, cũng không phải luyến tiếp chính mình gia sản. Mà là một thứ luôn luôn bá đạo. Chúng ta không thể bảo đảm đối phương sẽ ở thu chúng ta đổ vật về sau thả người. Cho nên, chúng ta yêu cầu thành chủ đại nhân trợ giúp. Chúng ta yêu cầu thành chủ đại nhân phái người bảo hộ. Quân đội hắn không điều động được, cũng không dám tự mình vận dụng. Thiếu như vậy nói nhảm nhiều, ta xem như xem minh bạch. Các ngươi này đàn quá tốt nhất nhật tử người, là dựa vào không được, sẽ không vì những cái đó đã từng các tộc nhân mà một kia nguy hiểm. Tính, chúng ta cũng không cầu các ngươi. Chính chúng ta sẽ nghĩ cách. Á hạ mang theo một đám người rời đi phong phòng. Đại nhân, bọn họ quá làm càn. Lại nói, ta mới không tin hắn là chỉ cần vì chính mình đại ca đâu. Ta xem hắn chính là tưởng giao động địa vị của ngươi. Ai không biết hắn sớm tưởng thay thế được ngươi. Cơ miệng, mặc kệ hắn là vì cái gì, người ta nhất định phải cứu. Thu, giúp ta mài mực, ta muốn lập tức viết thư cấp thành chủ. Ngươi suốt đêm đưa đi chủ thành. Đáng tiếc. Phong khổ tâm xem như vổng phí. Đang lúc hắn suốt đêm viết thư thời điểm, A hạ đã mang vài người, cầm chính mình tích cóc hạ đồ vật lên đường. Thụ nói không sai, người nguyên thủy thân tình tương đối đạm bạc, chỉ cần vì giải cứu chính mình đại ca, á hạ cũng sẽ không như thế ra sức. Phong sở dẫn dắt cái này, đoàn thể tuy nói này đây phong là chủ đạo, chính là A hạ thế lực cũng không nhỏ, chỉ là hắn vẫn luôn không chiếm được lâm trung thưởng thức. Lần này dẫn người đi ra ngoài, Gia tăng chính mình ở đoàn thể trung lực ảnh hưởng mới là hắn lớn nhất mục đích. Lâm Trung thu được Phong gửi thư sau, lập tức làm người chuẩn bị dùng cho trao đổi vật chất, lập tức tự mình mang đội tiến đến cùng Phong hội hợp. Chính là chờ hắn mang tề nhân mã đi vào tân thành thời điểm, lại nhìn đến Phong hai mắt rừng rừng quỷ gối chính mình trước mặt. Phong, mau đứng lên, người làm sao vậy? Lâm Trung cuốn quýt xuống ngựa, tính toán nâng dậy chính mình cánh tay đắc lực chi thần, chính là Phong không chút sức mẹ. Thỉnh thành chủ đại nhân, cho chúng ta tộc nhân báo thủ. Phong cùng hắn phía sau quỳ người cùng nhau gào giống đến. Báo thủ. Chẳng lẽ, A hạ bọn họ mang theo chính mình tích góp vật phẩm, tiến đến lẫn nhau. Kết quả giờ phút này Phong vô cùng tự trách, là chính mình suy xét không chu toàn mới tạo thành hôm nay cục diện. Kết quả, một thứ thu đồ vật, cư nhiên còn đem người cấp giết. Câu thành chủ cho bọn hắn làm chủ, tuy rằng bọn họ tự mình rời đi bộ lạc, Nhưng là bọn họ cũng chỉ là muốn đổi hồi chính mình thân nhân mà thôi. Hôn đàn, này đàn cường đạo thật quá đáng. Chúng ta đã không tính toán so đo bọn họ đẩy trời chào giá, bọn họ được tiện nghi, cư nhiên còn dám giết chúng ta người. Mẹ nó, như vậy còn không đấu võ, ta con mẹ nó cũng quá yếu đuối. Lâm Trung lần đầu tiên trước mặt người khác như thế thất thố chửi hầm lên. Hắn đến từ hiện đại, không muốn nhẹ dọng chiến tranh, hòa hảo đấu người nguyên thủy không giống nhau. Hắn đối sinh mệnh có kính sợ chi tâm. Cho nên, cứ việc năm đó ở một thứ nơi đó bị không ít tùy khuất, ở thực lực của chính mình cường kiện sau, hắn cũng không có tính toán tìm đối phương trả thù ý tứ. Nhưng là, không nhẹ dọng chiến tranh, không đại biểu ở có được tuyệt đối thực lực sau, còn muốn mặc người sâu xé. Hiện giờ đối phương cư nhiên dám giết người của hắn, thân là bọn họ thành chủ, cái này công đạo hắn nhất định phải thảo. Cùng một đám cường đạo, Vốn là không có bất luận cái gì đạo lý nhưng giảng, trực tiếp đấu võ mới là phương pháp giải quyết tốt nhất. Cùng lâm chung giống nhau, sở hữu sơn một người đều đối một thứ hành vi, cảm thấy phát ra từ nội tâm phẫn nộ, loại này phẫn nộ khiến cho bọn họ thực mau liền làm tốt xuất trình trước hết thể chuẩn bị. Mà lâm Trung cuối cùng không có thể như nguyện ngữ giá thân trình, mà là bị một đám người liều mạng cấp ngăn cản xuống dưới. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, Tuy rằng từ tâm nhãn không có đem một thứ coi như đối thủ nhưng là bọn họ cũng sẽ không làm chính mình thành chủ mạo một chút nguy hiểm chắc tịch mang theo chính mình trợ thủ đắc lực A báo cùng mạch nhị hổ xuất phát trận chiến tranh này cũng không có liên tục bao lâu đã này không phải một hồi thế lực ngang nhau chiến đấu Đây là một hồi nghiêng về một phía tàn sát viễn trình đối cận chiến kỵ binh đối bộ binh trận này còn không có bắt đầu cũng đã kết thúc A báo quả nhiên là thích hợp chiến trường, Làm khác hắn có lẽ không được, đánh nhau giết địch lại là nhất đẳng nhất dũng mãnh Cho nên, mỗi người đều có chính hắn nên đãi địa phương, A báo chính là bộ lạc trời sinh tiên phong tướng quân. Dựa sạch chiến trường, chúng ta tổn thất bao nhiêu người. Chiến đấu kết thúc quá nhanh, chắc tịch cảm thấy chính mình còn không có quá đủ nghiện. Chắc tịch nếu máu, không biết lần sau gặp lại như vậy đuôi mù, còn phải đợi bao lâu. Bị thương không ít, bất quá chúng ta người đều có khôi giáp bám vào người còn không có vứt bỏ mạng nhỏ. Phụ trách kiểm kê chiến hậu thương vong nhị hổ kích động hướng chắc tịch hội báo. Xứng. Thật mất mặt. Loại trình độ này, cư nhiên còn có người bị thương. Tỉnh lại, bị thương người đều phải tỉnh lại. Không cần phải nói, này hôn trướng lời nói tự nhiên là xuất từ A báo chi khẩu. Quét tước xong chiến trường, chắc tịch liền mang theo chiến lợi phẩm mênh mông quần cuộn trở về thành. Đối với chiến tranh kết quả, Toàn bộ bộ lạc từ trên xuống dưới liền không có một cái lo lắng, bọn họ lo lắng chính là bọn họ có thể làm được hay không linh thương vong. Một thứ thế lực không nhỏ, đánh xong một trận, sơn mục có thể nói là danh lợi toàn thu. Không có trả giá một cái tánh mạng, liền thắng tuyệt đối một thứ. Này phân sức chiến đấu ở xã hội nguyên thủy quả thực chính làng lịch thiên tồn tại, đủ để cho quanh thân lớn nhỏ bộ lạc túi đầu xương thần, đây là danh thu hoạch. Đến nỗi lợi. Một thứ như vậy đại thế lực phạm vi Sơn Mộc toàn bộ tiếp thu, để tam tỏa thành chỉ xem như có tin tức. Mà lâm trung thiếu chắc tịch hôn lễ cũng là thời điểm cử hành, hắn phải vì vương, mà hắn tắc vi hậu. Đây là hắn đôi hắn hứa hẹn, cũng là lúc trước hai người thành thân khi, hắn cho chính mình định mục tiêu. Đương hai người thân thủ vì đối phương mang lên đồng chế vương miệng bọn họ hô lên bọn họ lời thề, bọn họ đem chia sẻ bọn họ đánh hạ tới Giang Sơn, vĩnh viện ân ái, không rời không bỏ.